Toàn năng tu luyện trí tôn trương 412 không bằng cầm thú đồ vật côn ve tơ. Đa ghe vô khi khương tiểu bạc tử vô tuyến điện thất lúc đi ra. Đã là một giờ sau sự tỉnh. Cũng không biết hắn cái này một giờ tại trên mạng làm chuyện gì. Có lẽ download cái gì. Dù sao. Hắn ngay tại sau một tiếng. Mang theo cười dâm đãng, Không. Là mỉm cười. Chuẩn bị đi một căn phòng. Ngay cả ăn cơm chiều cách này trọng yếu đại sự đều quên hết. Mà lúc này đây, An An đem hắn cản lại. Khương Tiểu Bạch, chúng ta đã thương lượng xong, ngươi dẫn chúng ta đi. Nàng nhìn xem Khương Tiểu Bạch rất là nghiêm túc. Tốt. Bất quá. Ta muốn chuẩn bị một chút. Đoán chừng trong này sẽ có mấy ngày. Các ngươi có thể hào hào tu trình một chút. Khương Tiểu Bạch gật gật đầu. Tựa hồ An An quyết định với hắn mà nói một chút ảnh hưởng đều không có. Mà hắn hiện tại tựa hồ có càng trọng yếu hơn sự tình muốn đi làm. An An nhìn xem Khương Tiểu Bạch vội vàng lên lầu cảm thấy rất là kỳ quái. Hắn đây là muốn làm cái gì? An An! Hắn nhất định có cái gì giấu riêng chúng ta? Có phải là hắn hay không ở bên ngoài tìm được món gì ăn ngon? Bây giờ muốn đóng cửa lại đến độc hưởng nạp lan xuất hiện tại An An bên cạnh. Nhìn xem trên lầu. Có chút khó chịu nói ra. ngươi tiểu ăn hàng này. Ở bên ngoài còn có thể tìm tới món gì ăn ngon. Nơi này đều bỏ phế lâu như vậy. Cho dù có thứ gì còn có thể bảo tồn lâu như vậy. Đã sớm quá thời hạn biến chất. An An cười cười cũng vỗ vỗ nạp lan đầu. nếu như thương tiểu bạch lúc này nghe được an an lời này mà nói, hắn sẽ chỉ nói, ngươi còn tuổi còn rất trẻ, có biết hay không có nhiều thứ cất giữ thời gian càng lâu, liền càng có hương vị. nhất là một chút truyền thống đồ vật, lúc trước không có chứa đựng điều kiện, liền muốn ra các loại phương pháp bảo tồn. thật sự chính là đúng dịp. cái trấn nhỏ này mặc dù rất phá, nhưng rượu vật như vậy vẫn phải có. Nông ra từ những rượu trắng Đặt ở trong bình phong tồn đứng lên Vẫn là bị Khương Tiểu Bạch tìm được vài hũ Mặc dù tính không được là cực phẩm đi Nhưng ít ra là đồ tốt Ngoại trừ rượu ra Còn có một số năm xưa muối thô loại hình gia vị Đồng thời năm xưa cũng có năm xưa chỗ tốt Dù sao Tiểu đỉnh hiện tại trống không rất liền thả đi vào Vậy hắn đây là có chuyện gì Hắn cơm cũng chưa ăn. Không đúng. Hắn nói không chừng ở bên ngoài nếm qua. Không được. Ta muốn để hắn phân thịt nướng cho ta. Nạp Lan cảm thấy Khương Tiểu Bạch khả năng ở bên ngoài làm qua ăn. Rất hơn suất là thịt nướng. Mà nàng đối với Khương Tiểu Bạch thịt nướng cũng là nhớ mãi không quên. Nghĩ đến cách này. Nàng liền muốn tiến lên tìm Khương Tiểu Bạch. An An lúc này cũng không có đi ngăn cản Nạp Lan. Mà là đi theo Nạp Lan phía sau. Bởi vì nàng cũng muốn biết Khương Tiểu Bạch đang làm cái gì. Vừa vặn để Nạp Lan đi gõ cửa. Phanh phanh phanh Nạp Lan tại lầu 2 rất nhanh liền tìm được Khương Tiểu Bạch gian phòng. Mặc dù là Khương Tiểu Bạch vừa mới chọn gian phòng. Nhưng nơi này chỉ có cánh cửa này là đang đóng. Đương nhiên chính là cái này gian phòng. Có việc Khương Tiểu Bạch mở cửa phòng. Nhưng cũng chỉ là mở ra một chút xíu. Một bộ không muốn để cho người tiến đến dáng vẻ. Ngươi có phải hay không ẩn giấu thứ gì nạp lan nhìn xem Khương Tiểu Bạch hỏi ánh mắt kia một bộ chờ đợi dáng vẻ. Cái gì ta làm sao lại giấu đồ vật, ngươi không cần nói càn. Khương Tiểu Bạch một mặt nghiêm túc nói ra. Ngươi đi xem tivi đi. Sớm nghỉ ngơi một chút. Mấy ngày nay ngươi cũng mệt mỏi. Ca còn có chuyện phải bận rộn. Tiếp theo. Khương Tiểu Bạch một bộ mắt cá chết sáng vẻ. Sau đó bàn tay hướng vào phía trong. Đối với nạp lan phất phất tay. Ngươi nhất định ở bên trong cất giấu cái gì? Ta có thể khẳng định an an tại lúc này. Trăm phần trăm khẳng định. Khương Tiểu Bạch bên trong nhất định có chuyện ẩm ở bên trong. Nhưng liền xem như có chuyện ẩm ở bên trong có thế nào. Chẳng lẽ nàng còn muốn mạnh mẽ đi vào xem xét a? Đó là không có khả năng. Cứ như vậy. An an hai nữ trở lại trong đại sảnh. Tiếp tục xem một hồi tin tức. Sau đó liền trở về phòng nghỉ ngơi. Hai người là ở tại một căn phòng. Đồng thời liền nằm khương tiểu bạc gian phòng bên cạnh. Ban đêm các nàng ngẫu nhiên còn có thể nghe được Khương Tiểu Bạch phát ra hèn mọn tiếng cười. Cái này khiến nạp lan ôm thật chặt an an. Nhỏ giọng vẫn an an. Hắn có thể hay không làm ra cái gì không bằng cầm thú sự tình. Cứ như vậy. Một đêm trôi qua, Khương Tiểu Bạch đích thật là làm không bằng cầm thú sự tình. Bởi vì hắn không có làm cái kia cầm thú sự tình. Thật đói, thật đói, thật đói, ta thật thật đói. Sáng sớm, an an liền nghe đến Khương Tiểu Bạch tiếng ca. Nếu không phải mới vừa vặn tỉnh ngủ bộ dáng hơi khó coi mà nói, nàng nhất định sẽ đi qua ngăn cản Khương Tiểu Bạch tiếp tục hát xuống dưới. Khó nghe không? Không phải khó nghe. Trên thực tế còn không có trở ngại. Nhưng vấn đề là, cách này ca hội để nàng càng nghe càng đói. Lúc đầu sáng sớm đứng lên liền có chút đói. Hiện tại càng không cần phải nói. Tốt ta ta nhìn chờ ta rửa mặt trang điểm xong ta nhất định. Nhất định phải ăn điểm tâm thơm quá đột nhiên một cỗ mùi thơm từ dưới lầu truyền đến. Cách này khiến vốn là đói an an đói hơn. Mà nạp lan càng là trực tiếp từ trong lúc ngủ mơ đứng lên. Mơ mơ màng màng hướng về dưới lầu đi đến. Trên thân còn mặt đầu ngủ. An an không có ngăn cản nạp lan. Bởi vì lúc kia nàng ở bên trong phòng vệ sinh trang điểm bên trong. Lúc đi ra cũng không có chú ý tới nạp lan. Trực tiếp liền chạy về phía phòng bíp lầu dưới. Lầu dưới phòng bíp rất lớn. Còn có mấy hàng chỗ ngồi. Trên tác dụng tới nói. Đây là nhà ăn. Bất quá nói là phòng ăn nói. Lại có chút nhỏ. Khi an an tiến vào thời điểm. Nhìn thấy nạp lan mặt đầu ngủ ăn đồ vật bên trong. Cái kia không có chút nào phòng bị dáng vẻ. Để nàng có chút lo lắng. Nếu là Khương Tiểu Bạch thứ không bằng cầm thú này nổi điên làm sao bây giờ? Nhìn một chút Khương Tiểu Bạch. Nàng cảm thấy mình sai. Cái này không bằng cầm thú đồ vật thật đúng là không bằng cầm thú. Lúc này. Cũng chỉ là đang ăn đồ vật. Hoàn toàn không có đem nạp lan để vào mắt. Càng thêm đừng bảo là để ý chính mình. Lúc này. An An chỉ muốn nói hai người tắt ngươi. Chừa chúc cho ta ăn An An cũng gia nhập ăn điểm tâm hàng ngũ. Hôm nay bữa sáng bình thường. Cũng rất đặc biệt. Chính là sữa đậu nành bánh bao còn có bánh quẩy. Kỳ quái là. Vì cái gì trước đó không có mùi thơm An An rất muốn hỏi. Nhưng nàng đang hỏi vấn đề này trước đó. Nàng còn hỏi một chút hương tiểu bạch. Tại sao có thể có những này. ta không nhớ rõ nơi này vật tư có những này a. bột mi cùng hạt đậu đều là ta tại trong trấn tìm đến thịt cũng thế. Khương tiểu bạc trả lời. cái gì an an lập tức muốn phun ra. đồng thời cũng ngăn cản nạp lan tiếp tục ăn đi xuống ý nghĩ. cái này trêu đến nạp lan có ý kiến. làm gì không để cho ta ăn a. hắn đây là đang trong trấn đi tìm tới đều đã nhiều năm như vậy. Ngươi không cảm thấy có vấn đề sao?" An An nói ra. "Không có ai, những này đều rất tốt a." Nạp Lan lắc đầu nói ra. "Đúng vậy a. Đây đều là tốt. Ngươi không biết làm đậu nhào bột mì phấn những này mất nước đồ vật. Chỉ cần bảo tồn tốt, bảo tồn vĩnh cửu xuống dưới đều không có vấn đề." Khương Tiểu Bạch nhìn một chút An An nói ra. Cái kia thịt đâu an an tiếp tục hỏi, cách này ta không hiểu, nhưng thịt cũng không thể dạng này lâu dài bảo tồn đi. Thịt là tươi mới, ta đánh một con lợn rừng, hoang dại heo. Khương Tiểu Bạch nói ra. Vậy ngươi còn nói trong chấn tìm tới? An An tức giận nói ra. Đúng a, chính là tại trong trấn đánh tới. Nơi này còn có không ít hoang dại gà vịt, ta còn tìm đến một chút trứng. Làm trứng luộc nước trà. dùng năm xưa phổ nhị, cái này phóng tới trước kia, đây chính là giá trên trời a." Khương Tiểu Bạch vừa cười vừa nói, "Ngươi cũng tìm được cái gì, làm sao cái gì cũng có a." Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương để ủng hộ côn ve tơ Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày liver Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 413 đóng cửa làm xe côn ve tơ đa ke vô cái này thật có thể ăn sao an an mặc dù nội tâm nói với chính mình Cái này có thể ăn Nhưng vẫn là nhìn không được hỏi Có thể ăn, ngươi có thể không ăn Khương Tiểu Bạch thuận miệng trả lời, không để ý tới an an có ăn hay không U Vinh Quy Quy Mơ Nạp lan gật đầu nói ra Nàng một tiếng này ừ Để an an rất là đâm tâm a. Cuối cùng Nàng đương nhiên vẫn là ăn Đồng thời ngay từ đầu ăn đằng sau Cái gì có thể không thể ăn ý nghĩ đều ném ra sau đầu Ba người ăn điểm tâm xong đằng sau Phải nói khương tiểu bạch ăn xong tất cả mọi thứ đằng sau An an cha hỏi Cũng chỉ có lúc này mới có thời gian đến hỏi nói Ngươi tối hôm qua tại gian phòng đang làm gì luôn phát ra thanh âm kỳ quái? Tối hôm qua a, ta tải trên mạng học tập tri thức a." Khương Tiểu Bạch trả lời. Lên mạng học tập tri thức an an rất là hoài nghi. "Đúng vậy a, ta đối với hiện tại tri thức cũng không biết, cho nên muốn học tập, học đến già sống đến già." "À, sai, là sống đến già học đến già." Khương Tiểu Bạch rất chân thành nói, phảng phất chính là một cái thích học tập tốt đồng học một dạng. Ta, không tin An An lắc đầu biểu thị không tin. Ngươi không tin. Chuyện liên quan gì đến ta a? Chờ chút ta muốn đi ra ngoài tìm một chút đồ vật. Các ngươi nếu là đói thì ăn trong nồi thịt hầm cùng trứng luộc nước trà. Muốn ăn rau quả liền chính mình xào. Khương Tiểu Bạch cũng không muốn làm nhiều giải thích, chỉ vào còn tại biết bên trên hai cái lớn nồi đun nước nói ra. Biết, ngươi cẩn thận một chút, bên ngoài giống như rất nhiều chó hoang. An An nói ra, chó cùng mèo loại này lúc trước phổ biến nhất sùng vật. Hiện tại ngược lại là giã ngoài nhiều nhất chính là mèo chó biến chủng. Đêm qua, nàng liền nghe đến chó hoang chu lên. Đã sớm gặp các ngươi muốn không cần ăn thịt chó. ta đi làm điểm thịt chó lăn lăn thần tiên đứng không vững. Khương tiểu bạc thuận miệng mà hỏi thăm. không cần ta ăn chay. An An lắc đầu nói ra. An An, ngươi làm sao cũng bắt đầu không biết xấu hổ. vừa mới ăn bánh bao ngươi ăn đến rất vui mừng a. Nạp Lan ở thời điểm này lại nói một câu để An An đâm tâm. Ngươi cô gái nhỏ này chẳng lẽ cũng không biết khám phá không nói ra à? an an tức giận bóp nạp lan cánh tay. A cái này có quan hệ gì tiểu bạch ca cũng không phải ngoại nhân. Nạp lan nói ra. Nàng hiện tại đã bị thương tiểu bạch chủ nghệ cho thu phục. bây giờ tại trong nội tâm nàng. nói không chừng an an đều không có thương tiểu bạch trọng yếu. ăn. cùng ăn so ra. mặt khác đều không trọng yếu. nguyên lai ta là người ngoài. an an một bộ bộ dáng đáng thương. Mà nạp lan thì là lập tức lắc đầu cùng an an giải thích Đối với những này thương Tiểu Bạch không có để ý Để các nàng hai người chính mình mồm mép bịp người đi Hắn còn có chuyện đứng đắn muốn làm Sự tình đứng đắn gì đương nhiên là thăm dò đất chết phía trước phát hiện một cái nắp bình không nhìn Lão tử muốn nắp bình làm gì à Đương nhiên là muốn hữu dụng hơn Muốn mang hai cái yếu đối nữ lưu đi hơn 300 dặm con đường. Hắn cũng không muốn cứ như vậy một đường đi qua. Tốt nhất có công cụ thay đi bộ. Mà ở trong đó mặc dù là tiểu trấn, Nhưng xe gắn máy cùng ô Tô hay là khắp nơi đều có. Mang hai người. Cái kia tốt nhất là xe Việt giã. Còn muốn mang lên một chút công cụ. Hắn lại không muốn bại lộ tiểu đỉnh có thể thu nạp sự tình. Mặc dù hắn cũng không phải đặc biệt giữ bí mật. Nhưng cũng sẽ không quá lộ liễu. Ngoại trừ phương tiện giao thông bên ngoài. Hắn còn muốn chế tác một cái máy không người lái. Có thể giúp hắn giám thị tình huống xung quanh. Không sai. Chính là đơn sơ bản A Sửu. Trước mắt. Hắn chỉ có thể làm đến dạng này. Cái này nhìn có cái gì tài liệu. Đối với những tài liệu này ở nơi nào có. Kỳ thật trong lòng của hắn vẫn có chút bơ số. Không. Là tâm lý nắm chắc. Hôm qua hắn đang khắp nơi đi dạo thời điểm. Đã đem từng cách địa phương đều giải một lần. Trên cơ bản thứ gì tại vị trí nào hắn vô cùng rõ ràng. Về phần thâm tàng đồ vật. Hắn liền không có cái tâm tình này đi đào móc. Cái kia thực sự quá lãng phí thời gian. Lại nói nơi này cũng không có cái giá này giá trị rất nhanh. Hắn liền xe nhẹ đường quen tại các nơi thu thập tới các loại công cụ. Giống như là hàn các loại công cụ. Máy tiện hắn cũng không cần. Hắn trực tiếp dùng kiếm để đều so máy tiện tốt. Đồng thời còn không cần động lực. Không cần đi tìm hiểu làm sao thao tác máy tiện. Điều chỉnh thử máy tiện. Nếu như không phải hắn hiện tại năng lực có hạn. Ngay cả mối hàn công cụ đều không cần. Trực tiếp dùng chân khí liền có thể hoàn thành. ngoại trừ tông cụ bên ngoài ngày đó còn có vật liệu linh kiện hắn giả bộ dòng giã một xe ba gác cái này còn không bao gồm thân xe vẹn vẹn xe một chút linh kiện mà đây cũng không phải là duy nhất một xe hắn kéo có ba xe đồ vật đem hắn để vào cứ điểm trong sân của biệt thự điều này cũng làm cho viện kia biến thành phế phẩm đứng cảm giác tiếp theo hắn lại kéo một chiếc xe tới Một cố quân dụng xe Việt giã, hẳn là hậu kỳ thủ tại chỗ này sử dụng. Bất quá chiếc này hẳn là bị vứt bỏ. Bằng không thì cũng sẽ không bị ném ở ven đường. Mà sẽ là tại cái này cứ điểm trong ga. Ra. ra. Hoặc là bị lái đi. Chiếc này quân dụng xe Việt giã sát ngoài bảo tồn vẫn tương đối hoàn hảo. Quả nhiên là quân dụng cấp bậc. Không có bị hoàn cảnh hủ thực xe sơn. Cái kia thật dày mọc thép. Để xe này đỡ nhìn mười phần uy mãnh Về phần bên trong xe sức cùng chỗ ngồi các loại Vậy liền không có may mắn như thế Đã phế bỏ Giống như lốp xe một dạng Đều đã nát Vừa mới Khương Tiểu Bạch kéo xe ba gác cũng là thuần cương vòng kết cấu Không có cao su lốp xe Cách này để Khương Tiểu Bạch có bận rộn Muốn đem xe này hoàn toàn thanh lý Sau đó bắt đầu thiết kế chớ ngồi cùng linh kiện bày ra. Động cơ hắn cũng không cần. Bởi vì hắn có mới một bộ hệ thống động lực. Phù văn thiên địa nguyên khí tác dụng dưới. Là hữu dụng. Vậy liền sử dụng một chút cơ quan thuật. Lại nói. Trải qua hắn tối hôm qua học tập. Phát hiện hiện tại khoa học kỹ thuật cũng đã gia nhập một chút cơ quan thuật hệ thống. Đây cũng là tương lai khoa học kỹ thuật đi hướng. Lúc đầu động cơ đốt trong chính là xây dựng ở dầu hỏa là nhiên liệu trên cơ sở. Tại thiên biến ngày trước đó, liền đã bị một chút nguồn năng lượng mới thay thế. Vậy bây giờ thiên địa nguyên khí trở thành một loại nguồn năng lượng mới mà nói. cái kia khoa học kỹ thuật đi hướng tự nhiên cũng là hướng về cách này phía trên tới. Cách này đơn giản tới nói. Ô tô hiện tại không cần dầu. Dùng thiên địa nguyên khí. Về phần làm sao lợi dụng. Đây đều là những nhân sĩ chuyên nghiệp kia sự tình. Dân chúng bình thường có biết hay không cũng không đáng kể. Sau ba ngày. An An nhìn thấy Khương Tiểu Bạch vậy mà tại trong ba ngày. Chế tạo ra một chiếc xe hơi thời điểm. Đồng thời còn kèm theo các loại linh phối kiện thời điểm. Nàng cảm thấy chuyện này có chút thật bất khả tư nghị. Đơn giản chính là kỳ tích. Mặc dù cái xe này con rất nhiều đều là dùng có sẵn. nhưng cho dù là dạng này cũng không phải một người có thể trong vòng 3 ngày hoàn thành người bình thường cho dù là cho hắn tất cả linh phối kiện muốn lắp ráp tốt đều cần một tháng còn chưa hết đương nhiên khương tiểu bạch không phải người bình thường giả thiết tu luyện là một loại khoa học kỹ thuật cái kia khương tiểu bạch hiện tại chính là một cách trí năng người máy một cách trí năng người máy dưới tình huống như vậy trong vòng 3 ngày tạo ra một chiếc xe đến vậy căn bản không coi là cái gì mà kinh ngạc về kinh ngạc an an đối với khương tiểu bạc thành tựu là khẳng định đồng thời để cho hắn bốn chữ đóng cửa làm xe đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương để ủng hộ côn phê một siêu phẩm cô nan của lão ai thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày liver Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 414 an toàn bay lên côn ve tơ Đa ghe vô xuất phát Mục tiêu của chúng ta là tinh thần đại hải khương tiểu bạc đứng tại trần xe chỉ vào tràn đầy tinh thần bầu trời đêm Khí thế mười phần nói Mà lúc này đây Hình ảnh cũng là mười phần có ý cảnh Đêm tối phía dưới một cái bát man Vô lên một câu nói như vậy a giống như có cái gì không đúng tình huống bát man a đúng khương tiểu bạch đến bây giờ còn là mang theo bát man che đầu quần áo hay là kiện kia mặc dù khương tiểu bạch đã tìm được mặt khác quần áo nhưng vẫn là cái này thuận tiện nhất về phần hắn che đầu hắn chủ yếu là vì che khuôn mặt anh tuấn không để cho hai cái tiểu cô nương yêu chính mình ai vì thế Ca thật sự là nhọc lòng. À, cái gì ca là bởi vì hiện tại trên mặt trên đầu cũng còn có tổn thương. Đi ra liền cùng tiểu tiện tiện một người dáng dấp không không không. Mới không có chuyện này. Khương Tiểu Bạch. Ngươi muốn chuẩn bị hiện tại xuất phát an an nhìn xem Khương Tiểu Bạch. Sau đó nhìn xem cách này đêm tối. Đều đã chế thế như vậy. Ngươi cũng đừng có nổi điên. Đương nhiên là sáng mai xuất phát. Mẹ ngươi không có nói cho ngươi trời tối không muốn ra khỏi cửa. Khương Tiểu Bạch thuận miệng nói ra, sau đó liền trên mui xe nhảy xuống tới, chuẩn bị đi trở về tắm một cái ngủ. An An tức giận nhìn Khương Tiểu Bạch một chút. Nói ra phát thế nhưng là ngươi a. Bất quá thật sự là không nghĩ tới. Ngày mai thật có thể xuất phát. Đồng thời làm sao cũng không nghĩ tới. Cảm giác tựa hồ còn rất an toàn. An An lúc này nhìn xem trong viện ngừng lại xe Việt giã. đó là một cỗ thương tiểu bạc chế tạo ra cử thú. Không sai. Nói nó là cử thú tuyệt không khoa trương. Bốn cái to lớn lốp xe. Có chiều cao hơn một người. Bởi vì lốp xe. Thân xe tự nhiên cũng bị nâng lên rất nhiều. Người bình thường muốn lên đi mà nói. Đều cần mượn nhờ cách thăng. Cái này mặc dù sẽ đối với an an hai nữ trên dưới tạo thành không tiện. Nhưng trực tiếp bị Khương Tiểu Bạch làm như không thấy. liền hiện tại hoàn cảnh này. Thật đúng là cái gì đều cân nhắc nhân tính hóa. Đó là không có khả năng. Lại nói đây bất quá là lập tức sự tình. Hắn suy tính là cưới thoải mái dễ chịu hình. Hắn đem trong xe cải tạo coi như dễ chịu. Phía trước chính phó ghế lái ghế dựa đều vô cùng thoải mái. Phù hỏa nhân thể công trình học. Mà ship sau không gian trực tiếp cải tạo thành hai bên xa hoa ghế sofa chỗ ngồi. Lơ. Cơ. Dơ. Lớn. Cách bàn. Tốt a Cách này cách cục là phòng xa cách cục Sợ trên đường gặp được chuyện gì. Trực tiếp liền đem xe này chặn đón túc. Có được một cỗ phòng xa cũng là trước kia Khương Tiểu Bạch mộng tưởng. Như thế liền có thể mở ra phòng xa khắp nơi sống. Không. Là khắp nơi lang thang. Hiện tại hắn thực hiện giấc mộng này. Mà cùng bên trong đẹp đẽ thoải mái dễ chịu không giống với. Bên ngoài dương nanh múa vuốt bọc thép. Nhất là phía trước còn có một cái nhọn mũi sừng. Có thể tưởng tượng, Nếu như bị xe này va chạm mà nói. Liền xem như hung thú cũng muốn nằm xuống muốn tiền thuốc men. Những này bọc thép cùng mũi sừng đều là hắn mối hàn tại trên thân xe mặt Dạng này sẽ để cho những công năng này kém một chút Nhưng trước mắt mà nói cũng chỉ có thể dạng này Mà đồng thời bởi vì là các loại dép lại Lúc này Khương Tiểu Bạch cũng sẽ không đi gì sơn cái gì Cho nên bên ngoài đi lên nói Xe này giống như là đánh rất nhiều miếng vá một dạng Nhưng cho dù là như vậy cũng tốt An An cũng cảm thấy rất có cảm giác an toàn. Hiện tại vấn đề cũng chỉ có một. Đó chính là xe này thật có thể thúc đẩy sao cho tới bây giờ. Khương Tiểu Bạch đều không có thử qua thúc đẩy chiếc xe hơi này. Hỏi hắn thời điểm. Hắn chỉ nói là. Không cần thử. Nhất định có thể đi. Ca chính là như thế tự tin. Đối với Khương Tiểu Bạch cái này như mê tự tin. An An nhưng không có tự tin như vậy. Mặc dù nàng đối với xe không quen. Thậm chí cũng không biết xe chạy bằng điện cùng xăng xe khác nhau. Nhưng nàng hay là biết. Tạo xe là không dễ dàng. sẽ xuất hiện các loại vấn đề. Hay là không nên quá tự tin tương đối tốt. Đừng đến lúc đó bi dịch. Chỉ bất quá. Coi như nàng biểu đạt ra loại tâm tình này. Khương Tiểu Bạch lại là như thế bình tĩnh. Phản phất hắn đã thử qua cũng thành công một dạng. Được rồi, đi thu dọn đồ đạc đi. Mặc dù không có gì tốt thu thập, thuận tiện giám sát một chút nạp lan nha đầu này. Nha đầu này cũng thật sự là tâm lớn. Vậy mà cũng cảm thấy Khương Tiểu Bạc nhất định sẽ thành công. Ngay tại một bên nhìn xem tin tức. Ngày thứ hai, khi cử thú an tính khởi động thời điểm an an rốt cuộc yên lòng. Đáng tiếc. Không có oanh chân ra cái chủng loại kia gào thét bằng không cái này nhất định sẽ rất thoải mái a Khương Tiểu Bạch có chút đáng tiếc nói ra. Loại này dùng phù văn mượn nhờ thiên địa nguyên khí làm động lực xe. Đó là tương đương an tính. Cơ hồ nghe không được thanh âm. Mà cái này ngược lại để Khương Tiểu Bạch cảm thấy có chút tiếc nuối. Bất quá. Tiếc nuối về tiếc nuối. Hắn cũng sẽ không cố ý chế tạo thanh âm đi ra. Loại này không có ý nghĩa trang bức phương thức Hắn là sẽ không đi làm Không Phải nói Hắn người này vốn cũng không ra thích trang bức Tốt Xin thắt chặt dây an toàn Ta muốn bay lên Khương Tiểu Bạch cầm tay lái Theo một chút ở giữa màn hình Trên màn hình liền cho thấy xe cổ phủ cận toàn cảnh tình huống Sau đó lại là tiến nhập một cái địa đồ giới diện Xuất hiện đã thiết trí tốt lộ tuyến Cất cánh an an không có quan tâm phía trên biểu hiện Chỉ là nghe Khương Tiểu Bạch câu nói này có chút ngẩn người Ngươi muốn làm gì Chẳng lẽ ngươi thật đúng là chuẩn bị phải bay không thành Rất nhanh Khương Tiểu Bạch liền trả lời nàng vấn đề này Dùng hành động thực tế Trong lúc các nàng dây an toàn buộc lại đằng sau Khương Tiểu Bạch chính là nhẫn cần ra một cái thú giống như da áp mảnh thú đồng dạng. Chạy như điên. Trăm cây số gia tốc mới vẹn vẹn hai giây không đến. Đồng thời cấp tốc tăng lên tới hai trăm cây số giờ. Đồng thời còn đang tăng thêm. À, à. An An cùng nạp Lan đều phát ra tiếng kêu chói tai. Tốc độ này thật sự là quá nhanh. Đương nhiên. Cái này không có nghĩa là các nàng có ngồi qua cái này cao tốc xe. Hiện tại cao cấp xe. 200 cây số giờ đều là chút lòng thành. Đồng thời có thể trên đường mở, bởi vì xe như vậy tính an toàn có thể 10 phần cao, sẽ không ra vấn đề gì. Đồng thời, hiện tại hạn nhanh cũng theo tiến bộ khoa học kỹ thuật đề cao. Ban đầu hạn nhanh tiêu chuẩn cũng không thích hợp hiện tại. Hiện tại 200 cây số tốc độ cũng không tính là tầng trên cùng nhất nhanh, có cao hơn. Nhưng đó là tại trong thành thị nhanh chóng trên đường. Hiện tại mỗi chiếc xe đều có lẫn nhau cảm ứng thiết bị, lẫn nhau ở giữa nếu có va chạm khả năng, vậy liền xe lập tức giảm tốc độ, thậm chí cưỡng chế phanh lại. Nói tóm lại, các nàng cũng không có trải qua. Tại dạng này tiểu trấn phía trên, dạng này không có điều kiện, khắp nơi đều là chứng ngại vật biết được trên đường bão táp. cái kia vài phút muốn đụng vào cảm giác để các nàng nội tâm có thù kinh hãi liền ngay cả không tim không phổi nạp lan đều lo lắng cho mình sau một khắc có thể hay không bay ra ngoài bất quá tại hét lên một lúc sau các nàng phát hiện thương tiểu bạch luôn luôn có thể thần kỳ né qua các loại chướng ngại vật dùng các loại không thể tưởng tượng nổi động tác hoàn thành một đầu an toàn quý tích còn tốt An toàn bay lên a. Vì cái gì ta cũng nói là cất cánh Cũng thế Cái này đích xác là đang bay a. Chính là bay thấp một chút khu thứ 8 Ta an an muốn trở về Lão bàn Lão nương trở về liền đuổi việc ngươi Còn có Đá bể ngươi Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối trương để ủng hộ côn ve tơ Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày liver. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 415 chúc ta lại phải bay côn ve tơ. Đa ghe vô ầm ầm khương tiểu bạch rốt cuộc đụng phải đồ vật. Xung đột nhau. Đem trước mặt xe trực tiếp đụng bay. Nhưng. Đây là bình thường. Chỉ vì hắn chỉ là phá tan cản ở trên đường vứt bỏ xe. Đem mũi sừng hạ thấp Muốn phá tan xe Đó là chuyện dễ như trở bàn tay Mà sau này Hắn liền chính thức tiến vào đường cao tốc Chính là cách này đường cao tốc là bị bỏ hoang Nhưng yêu nguyên vẫn là có thể thông hành Chính là gặp được chứng ngại mà nói Liền cần chính mình đến giải quyết Đồng thời Ngoại trừ chứng ngại bên ngoài Trọng yếu nhất hay là đường cao tốc rất nhiều đều tại trong núi sâu vé qua. Bị hung thú phát hiện tỷ lệ là rất lớn. Bất quá. Khương Tiểu Bạc đối với cái này cũng không cân nhắc. Chỉ vì hắn cảm thấy có thể đuổi kịp chính mình xe này hung thú cũng không nhiều. Lại nói. Lấy xe này tốc độ tới nói. Đến thứ cái tiếng đồng hồ hơn lộ trình. Thời gian ngắn như vậy. Tin tưởng gặp được hung thú khả năng cũng tương đối ít. Chờ chút, hơn một giờ lộ trình an an tại nghe được hướng dẫn phía trên biểu hiện. Nhìn lại mình một chút điện thoại, nàng phát hiện một vấn đề. Khương Tiểu Bạch, ngươi đi như thế nào con đường này? Con đường này mặc dù nhanh, nhưng rất nguy hiểm. Trọng yếu nhất chính là, con đường này có một đoạn đã gãy mất. Chúng ta tới thời điểm là từ một con đường khác vòng qua đến. Chính là đi vòng thêm hơn 100 cây số con đường Cũng rất nhanh An an tại cái này trước đó tự nhiên không biết Khương Tiểu Bạch bản đồ Hiện tại xem xét Nàng liền có chút hối hận trước đó làm sao không nhớ ra được cái này Chỉ muốn trở về Chưa từng có nghĩ tới con đường này làm như thế nào đi Không biết thương lượng với Khương Tiểu Bạch một chút Sự tình gì đều để một mình hắn đến cái này khiến nội tâm của nàng có chút xấu hổ còn tốt hiện tại mới vừa vặn bên trên đầu này cao tốc có thể quay đầu đi mặt khác một đầu dù sao cũng là liên tiếp liền đi đầu này không có chuyện gì ta đã nhìn qua về tinh hình biết con đường này tình huống cái kia đoạn địa phương ta có biện pháp đi qua khương nói a nguyên lai like ngươi nghĩ qua a đã có biện pháp ứng đối Vậy liền không sao. Dạng này a Đó là ta quá lo lắng. Đúng. Người cái kia vô cơ người máy đâu an an tại lúc này ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Nhìn xem trước mặt phong cảnh. Thuận tiện cùng Khương Tiểu Bạc nói chuyện phiếm. Không phải vô cơ, là A Sửu. Khương Tiểu Bạc trả lời uốn nắn tên A Sửu. ta còn tưởng rằng là do cơ đâu, bát man cùng do cơ không phải tương ái tương sát sao? An An khẽ cười nói. Thương Tiểu Bạch cảm thấy mình giống như không phản bác được a. Tốt. A sửa người máy ở nơi nào? Ngươi không phải là quên mang đến đi. Mặc dù nó là xấu một chút, cũng là ngươi tùy ý chế tạo ra, nhưng cũng không thể dạng này đối với nó a. Ngươi không cần cũng có thể cho ta a. An An có chút khiển trách Khương Tiểu Bạch vô tình. U, V, Q Q Mơ, ăn A Sở kỳ thật rất đáng yêu. Lúc này, Nạp Lan cũng lại gần nói ra. Các nàng cũng không biết Khương Tiểu Bạch chế tạo A Sở nguyên nhân. Chẳng qua là cảm thấy A Sở có phải hay không tùy ý chế tạo ra. Dù sao A Sở thật rất xấu. Đông Bính Tây Thấu Linh diện tạo thành đầu to người máy. Tăng thêm mấy máy móc bàn A Sở là không có cái gì tính thực dụng. Các nàng cảm thấy A Sở bị Khương Tiểu Bạch vứt bỏ khả năng là rất lớn. Nó ở phía trên. Khương Tiểu Bạch có chút tức giận chỉ chỉ phía trên. Phía trên an an hai người nhìn về phía phía trên. Thêm cao nội bộ trên mui xe. Mặc dù có tạp nhạp máy móc cùng tuyến đường. Nhưng cũng không có A Sở ở phía trên vết tích. không cần nhìn các ngươi là không thấy được nó ở phía trên bay lên tới đây thời điểm khương tiểu bạc ấm một cái nút lúc này phía trước kính chắn gió phía trên liền hiện ra mấy cái hình ảnh vậy cũng là không chung quay trụt mấy cái này hình ảnh hẳn là ra ngoài cùng một cái quay trụt vị trí a nguyên lai like nó ở bên ngoài bay lên a hình ảnh này thật đẹp đáng tiếc an an nhìn xem hình ảnh thời điểm Không khỏi phát ra một tiếng cảm khái. Nàng nói tới đáng tiếc Hương Tiểu Bạch có thể minh bạch ý tứ. Chính là từ nhỏ tại thành thị trưởng lớn nàng. Hướng tới tự nhiên loại cảm giác này. Thời đại này cư dân thành phố muốn so trước kia đáng thương. Trước kia coi như ở trong thành thị. Cũng là có thể đi du lịch. Hiện tại chỉ có thể ở trong thành thị công viên du lịch. Có điều kiện ngược lại là có núi có nước. Không có điều kiện. cũng chính là nhìn xem vườn cây loại đó a hình ảnh này có thể di động đó a là toàn phương vị ca a an an nói ra u vinh quy quy mơ ngươi có thể đeo lên chính vơ rơ liền có thể nhìn thấy a sở thì giác phía sau có hai bộ các ngươi có thể cảm thụ một chút khương nói hai cách này đại gia hỏa cách này kém một chút chính là mố giáp so với hiện tại quá cồng kình. nạp lan cầm lấy vừa nói một bên liền mang lên trên sau đó nàng liền phát ra dòng dã thét lên những này trong tiếng thét chói tai có là bởi vì kinh sợ có thì là bởi vì hưng phấn mà phía sau hưng phấn chiếm nhiều a có thể phóng đại hình ảnh a a ta nhìn thấy một đầu mèo con A, nguyên lai là kiếm sỉ hổ. Nghe nạp lan thanh âm. Lúc đầu an an còn rất thận trọng. Cuối cùng cũng rời đi tay lái phụ. Cầm lấy bộ kia kính vơ. Sơn. Đeo ở trên đầu. Cái này kính vơ. Sơn. Nàng cũng cảm thấy rất yếu. Cùng mũ giáp một dạng. Đần như vậy nặng. Hiện tại thế nhưng là cùng phổ thông kính mắt không sai biệt lắm. Mau mau. Vứt bỏ bọn chúng đây là đang hung thú phát hiện xe này thời điểm. Muốn đuổi theo. Cũng rất sắp bị vứt bỏ thời điểm tình huống. Xông lên à. Ra tốt. Đâm chết bọn chúng đây là phía trước có hung thú hoặc là giã thú muốn ngăn lại xe thời điểm. Nạp lan rất là bạo lực hô hào. Cứ như vậy. Thời gian rất nhanh liền đi qua nửa giờ. Các nàng vẫn luôn chưa bắt lại kính vơ. Giờ. Đến. Cho dù là A Sở xuyên qua đường hầm thời điểm Cái kia không có gì đáng xem hình ảnh Các nàng cũng không có lấy xuống Mà lúc này đây Phía trước tựa hồ có không ít vứt bỏ xe đậu ở chỗ đó Đường trở nên hỗn loạn Mà Khương Tiểu Bạch trực tiếp liền đụng tới Cái kia mũi sừng giống như phá băng một dạng Đem vứt bỏ xe xúc mở Mở ra một con đường tới Mà những này vứt bỏ xe Vậy mà chẳng lại không sai biệt lắm có một cây số. Thật giống như gẹt xe một dạng cảm giác. Nhưng nơi này làm sao lại gẹt xe rất nhanh. An An liền phát hiện tình huống. Tại những này xe hỏng trường long cuối cùng. Đó là một đầu gãy mất cao đỡ đường. Mà đoạn này đường cùng đất mặt khoảng cách có hơn trăm mét. Đây là gác ở trong núi Cao Tốc. Cao Tốc cũng sẽ không theo địa hình mà từ trên xuống dưới. Gãy mất địa phương, là hai tòa núi ở giữa khe núi. Nguyên lai like nơi này chính là gãy mất đoạn đường kia. Cái này đã sớm nghĩ đến, đã có chuẩn bị. Nhưng An An không có chuẩn bị chính là, đoạn này đường trực tiếp bị tách ra vài trăm mét. Trừ phi biết bay, nếu không là làm khó dễ. Lại nói, coi như quả, đó cũng là đức quãng. Nơi này có mấy cây số đường đều là như vậy. Hai cái chùa cầu ở giữa có lộ diện. Tiếp lấy hai cái chùa cầu ở giữa liền không có. Chỗ như vậy, nàng không tin Khương Tiểu Bạch xe này có thể đi qua. Lúc này, nàng rất muốn hỏi Khương Tiểu Bạch một câu. Ngươi không phải nói nhìn qua về tinh bản đồ. Làm sao lại không biết tình huống nơi này. Này làm sao không có trở ngại a. Ngồi vững vàng. chúng ta lại phải bay an an còn chưa kịp ngăn cản Khương Tiểu Bạch, liền nghe đến Khương một câu. Sau đó tại nàng nghi hoặc bên trong, nàng cảm thấy thân xe phía dưới giống như có một cỗ lực lượng nổ tung lên. Sau đó xe hướng về phía trước nhảy lên một cái, thật giống như qua một cây sườn dốc một dạng, hướng về phía trước bay qua. Nếu như lúc này, An An không phải dùng a sườn thì rác Mà là dùng xe thị giác Nàng nhất định sẽ đem cổ họng của mình đều hô ra Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương để ủng hộ Converter Một siêu phẩm cô nan của lão IP Thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày liver Rất hay chúc mọi người vui vẻ Bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 416 tiểu tiện nhân điện thoại Converter Đa kê vô hoa Thật là lợi hại Nhảy Nhảy nạp Lan hưng phấn mà kêu. Nàng dùng A sửa thì rác trông xe. Luôn có một loại chơi xe đua trò chơi cảm giác. Mà giờ khắc này càng là giống như là. Xe là liên tục bắn lên đến. Sau đó hạ xuống. tại gãy mất trên đường mặt nhảy. Có đôi khi sẽ còn nhảy đến đối diện trên đường. Bởi vì đối diện đường đoạn không giống với. Là có thể mượn đường mà đi. Lúc này. An An mới hiểu được. Nguyên lai Khương Tiểu Bạch cũng sớm đã cân nhắc chu Toàn. Ngay cả mượn đến đối diện đều đã nghĩ qua. Mà đồng thời nàng cảm thấy mình tư tưởng có chút cố hóa. Vậy mà cảm thấy mình hẳn là ngay tại bên này trên đường tiến lên. Không muốn có nghĩ qua mượn đường. Giờ này khắc này. An An cũng không có lấy xuống kính vơ. Giờn. Đến. Bởi vì dùng kính vơ. Giờn. Mới có thể rõ ràng biết mình đến cùng là tình huống như thế nào Không phải vậy trong xe làm sao biết chính mình là thế nào bay lên Lại là cái gì dạng góc độ Sẽ không an toàn rơi xuống đất các loại những tình huống này Rất nhanh Xe đã vượt qua cái này khó khăn nhất một đoạn đường Tiếp xuống chính là một đường rục ngựa lao nhanh Sau 20 phút liền tiến vào mặt khác một đầu cao tốc Tiếp qua mười mấy phút Liền có thể nhìn thấy khu thứ 8 tường vây Đây là An An nói Tại mấy chục cây số bên ngoài Đều có thể nhìn thấy cái kia cao cao tường vây Ngay lúc này An An điện thoại đột nhiên vang lên Điện thoại di động của nàng kỳ thật đã bị Khương Tiểu Bạch chữa trị Nhưng nàng điện thoại cũng không phải là vệ tinh trực liên Là thuộc về loại kia cần cơ trạng tín hiệu Mà cơ chạm diện tích che phủ tích mặc dù so trước kia cường đại hơn nhiều. Nhưng cũng không có lớn đến có thể bao trùm mấy trăm cây số. Bởi vậy, điện thoại di động của nàng tại chứa chỉ tốt đằng sau. Có thể sử dụng cũng chính là địa đồ. Bởi vì định vị hệ thống là không cần thông tin tín hiệu. Chỉ cần định vị vệ tinh tín hiệu. Mặc dù bây giờ định vị hệ thống trên cơ bản cũng không có đến giá ngoại. Mọi người chỉ là ở trong thành thị sử dụng Nhưng vệ tinh trước kia liền phát xạ đi lên Có thể tại toàn cầu định vị An An cũng không có lôi ra màn hình Trực tiếp trên điện thoại di động lôi ra một cách tai nghe Để vào lỗ tai của mình bên trong ui a An An ạ Ngươi có phải hay không ở ngoài thành rồi trong điện thoại Một thanh âm truyền tới Lúc này Khoảng cách này cũng có thể xem như ngoài thành không xa. Chỉ cần lại có cái 20 phút, liền có thể đến khu thứ 8 cửa Nam. Khu thứ 8 có bốn cái thường quy đại môn. Mọi người có thể từ nơi này bốn cái đại môn ra vào thành. Bình thường còn là không ít người tu luyện ra ngoài săn giết hung thú cùng yêu thú. Hung thú cùng yêu thú trên người có không ít vật có giá trị. Đương nhiên, nơi này kém xa tích tắp thần phạt chi địa. Nhưng thần phạt chi địa đó là cần thực lực nhất định mới có thể sống sót. So ra cái này giá ngoại nhập môn liền tương đối thấp. Tiểu tiện nhân ngươi là thế nào biết ta ở ngoài thành. Các ngươi quả nhiên tại điện thoại di động của chúng ta bên trong lắp đặt giám thị phần mềm. An An cao mày nói. Nàng tới đây sự tỉnh. Ngoại trừ chính mình ba người. Không có ai biết. Đồng thời chính mình mới vừa mới đến nơi đây. Đối phương làm sao sẽ biết Vậy cũng chỉ có khả năng này Đây cũng là công ty nghe đồn nghe qua Cái này Tiêu kiến nhân nhất thời nghẹn lời Tốt ngươi gọi điện thoại tới Là quan tâm ta sao An An cũng không muốn cùng tiêu kiến nhân khó xử Cái này dù sao không phải tiêu kiến nhân có thể nói tính toán Đương nhiên Bất quá còn có một chuyện ngươi bây giờ tốt nhất đừng vào thành trước Ở ngoài thành chờ lấy Ăn Tốt nhất ngay tại ngươi bây giờ vị trí Phía trước không phải có cái trước trạm phục vụ cao tốc kia Các ngươi nếu không là ở chỗ này qua một đêm Đúng Các ngươi là hai người sao tiêu kiến nhân quả nhiên không phải thuần túy quan tâm an an hành tung Chỉ bất quá Hắn ý tứ an an cũng rất không rõ Ngươi có phải hay không có tin tức gì khu thứ 8 còn tại đề phòng bên trong sao bên ngoài có hung thú triều an an hỏi nghe lời này cảm giác cũng chỉ có thể để nàng nghĩ đến khả năng này hắn đây là đang thông chi chính mình phía trước có nguy hiểm để cho mình tạm thời không cần đi qua bất quá nàng cảm thấy chuyện này giống như có chút rất không có khả năng khương tiểu bạch lại nhìn qua về tinh hình đồng thời Mình bây giờ không phải cũng ở trên không nhìn dưới mặt đất Cũng không có phát hiện phía trước có tình huống như thế nào Hung thú triều phạm vi ảnh hưởng thế nhưng là rất rộng Không có khả năng đến bây giờ đều một điểm động tính đều không có Không phải à, hiện tại hung thú triều đã không có Cách này để cho ngươi ở lại nơi đó là bởi vì, bởi vì Tiêu kiến nhân sau khi nói đến đây có chút nói không được nữa Bởi vì cái gì là bởi vì hiện tại cửa nam còn chưa mở sao vậy chúng ta cũng có thể tiên tiến ngoại thành Tiếp nhận quân đội quản chế An An lúc này rất muốn kéo sò đuôi màn Nhìn xem tiêu kiến nhân là tình huống như thế nào Nhưng nàng cuối cùng vẫn không có làm như vậy Tựa hồ là không muốn bị nhìn thấy một dạng Mà nàng nói tới bị quân đội quản chế tình huống Đó là tại toàn thành đề phòng đặc thủ thời kỳ Nếu như từ giã ngoại trở về Bình thường là không cho phép tiến vào thành thị Chỉ có trải qua kiểm tra mới có thể tiến nhập Trong lúc đó có thể tiến vào chỗ cửa lớn ủng thành bên trong Ở tại thủ thành trong quân doanh Cũng không phải Tiêu kiến nhân yêu nguyên vẫn là có chút ập a ập úng, Có chuyện mau nói đến cùng là vì cái gì Không phải vậy ta cắt điện thoại An an không kiên nhẫn nói ra cái này, lão bản nói, ngươi trong đó chờ lấy, hắn ngày mai đi ra tiếp các ngươi. Tiêu kiến nhân rốt cuộc nói ra nguyên nhân. cái này mới là hắn không có ý tứ mở miệng nguyên nhân. Hắn biết câu nói này nói ra đằng sau. An An lập tức sẽ nổi giận. An An lúc này lúc đầu muốn đối với đầu bên kia điện thoại giống vài câu đi chết loại hình. Sau đó trực tiếp tắt điện thoại. Nhưng ngay lúc nàng chuẩn bị làm thời điểm. Nàng đột nhiên nghĩ đến một cách tuyệt hảo chủ ý. Được, ta đã biết, vậy ta liền ở chỗ này chờ hắn. An An mỉm cười trả lời. Ta biết cách này để cho ngươi thật khó khăn, nhưng ngươi cũng muốn. Chờ chút. Ngươi vừa mới nói cái gì tiêu kiến nhân hoài nghi mình lỗ tai có nghe lầm hay không? Đối phương làm sao lại dễ nói chuyện như vậy à? Cách này không giống như là An An tính cách. Ta nói ta ở chỗ này chờ." An An nhàn nhạt nói ra. "An An, ngươi sẽ không không rõ lão bản ý tứ đi. Hắn là muốn lợi dụng ngươi lẫn lộn a, sẽ cho người cảm thấy ngươi tại giá ngoài gặp nạn, hắn xâm nhập hiểm địa tới cứu ngươi." Tiêu Kiến Nhân nói phía sau thời điểm là rất nhỏ giọng, có thể đoán được hắn lúc này hẳn là trốn ở cái gì nơi hẻo lánh nhỏ giọng nói chuyện. Ta biết a, An An trả lời. Đối với tiêu kiến nhân lần này hành vi ngược lại là có chút ít cảm động. Không nghĩ tới đối phương sẽ nói ra. Vấn đề này nàng đã sớm minh bạch. Lão bản kia còn có thể làm cái gì dạng sự tình. Nói không chừng sẽ còn mang lên công ty muốn nâng người đến. Sau đó cùng một chỗ giả vờ giả vị. Liên quan tới các nàng lần này tiết một tổ gặp nạn. Tin tức kỳ thật đều là có báo cáo Cũng coi là một việc đại sự Trước mắt tin tức báo cáo đảo đều là nói mất liên lạc Nhưng mọi người đều biết Tại giá ngoại mất liên lạc nhiều ngày như vậy Trên cơ bản đã giữ nhiều lành ít Ngoại trừ cá biệt phen hâm mộ yêu cầu phái người đi cứu người bên ngoài Những người khác không có nghĩ qua cứu người Bởi vì đều cảm thấy chết chắc Lại nói Hiện tại cũng không phải hòa bình niên đại. Hiện tại đi giá ngoại chẳng khác nào là từ bỏ quyền lợi của mình. Coi như gần địa phương cũng sẽ không tổ chức đi cứu người. huống chi là nơi xa. Nói tóm lại. Các nàng cũng coi là tạo thành một đề tài. Tiếp lấy cái đề tài này lẫn lộn mà nói. Hiệu quả kia tự nhiên sẽ càng tốt hơn. Lão bản nhìn chúng chính là điểm này. Mà an bài như vậy. An An đương nhiên sẽ giận. Bất quá. Nàng hiện tại cảm thấy giận là vô dụng. Sẽ chỉ làm chính mình khó chịu. Phải nghĩ biện pháp đi cả lão bàn kia. Đó mới hà giận. Một siêu phẩm cô nan của lão Ai Bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày ly vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn chương 417 xe lưu cho các ngươi côn ve tơ. Nagezo vứt bỏ trạm phục vụ. Nơi này kiến trúc cùng công trình phía trên. Tựa hồ khắp nơi đều có vết cào. Để cho người ta minh bạch. Kề bên này có không ít giã thú hung mãnh xuất hiện. Ngươi chính là chuẩn bị dạng này chỉnh ngươi lão bản Khương Tiểu Bạch nhìn xem an an đưa điện thoại di động ném vào một cách có thể bị mặt trời phơi đến. Nhưng lại có chút khó tìm địa phương. Sau đó còn tại bên trong lưu lại một tấm tờ giấy. Ý tứ phía trên là nàng không làm nữa Sau đó chính là nhục nhã lão bản một ít lời Hành động như vậy Để Khương Tiểu Bạc cảm thấy Ngươi có phải hay không quá trò đùa Làm như vậy có ý tứ sao đúng vậy a? Để hắn nhào cách không Đến lúc đó tờ giấy này nếu như bị hắn mang tới những ký giả kia nhìn thấy Vậy thì càng có ý tứ Ngẫm lại liền có chút hưng phấn An An gật đầu nói ra, liền cách này, có ý gì à, không bằng dạng này, ta lưu tại nơi này mai phục hắn, bộ bao tải đánh hắn, lột sạch y phục của hắn treo ở trên cửa thành. Khương Tiểu Bạch cũng biết lão bản sự tình, cho nên cảm thấy xuất thủ giáo huấn người như vậy, vẫn là có thể. Hay là từ bỏ, lời như vậy, ngươi sẽ rất phiền phức, sẽ có cảnh sát tới tìm ngươi. Cảnh sát tìm ta A, hiện tại là pháp chế xã hội A. Khương Tiểu Bạch Tựa Hồ mới nhớ tới điểm này. Chính mình giống như đều không quen điểm này. Chờ chút đi học học pháp luật. Làm một cách công dân tốt. Chúng ta liền muốn làm đến hiểu pháp tuân theo luật pháp. Đương nhiên, pháp chế bình thường đều là đối với người bình thường chế định. Cường giả bản thân liền cần cường giả đến ngăn được. Mà không phải pháp luật. Vậy dạng này mà nói, ngươi dứt khoát lưu lại phối hợp đi. Khương Tiểu Bạch khẽ cười nói. Làm gì An An có chút không biết rõ mà hỏi thăm. Có một số việc, muốn người ta làm đằng sau, ngươi mới có thể tốt hơn khiển trách người khác a. Khương Tiểu Bạch khẽ cười nói. Ta không rõ ý của ngươi. An An vẫn là không hiểu Khương Tiểu Bạch ý tứ. Ý tứ nói đúng là. Để hắn đến giả vờ giả vịt. đem chuyện này tuyên truyền đứng lên. Sau đó, ngươi lưu lại chứng cứ đến trực tiếp vạch trần hắn. đương nhiên, vạch trần chuyện như vậy ta giúp ngươi làm. Hiện tại ta tại trên mạng đơn giản chính là giống như thần tồn tại. Khương Tiểu Bạch có chút ngẩng đầu lên, một bộ muốn đối với Phương Sùng Bái chính mình bộ dáng. A, ta hiểu được, ta biết nên làm như thế nào. An An hai mắt sáng lên. hoàn toàn chính xác a để cho người ta chính mình đem cái này thế tạo đi lên sau đó mình tại hắn thoải mái nhất thời điểm đem hắn đá xuống đi cái này tựa hồ so hiện tại loại biện pháp này thoải mái hơn a ngươi cũng không cần phối hợp hắn ngươi liền không nói nói không thừa nhận chuyện này ngươi muốn biểu hiện lập lờ nước đôi tốt nhất lại bí mật thu hắn một chút tiền tiền này ngươi phải nói là công ty đối với ngươi gặp phải bồi thường. Về phần chi tiết. Ngươi hẳn là do ta hiểu. Khương Tiểu Bạch vừa cười vừa nói. u Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ta đã hiểu. Không nhìn ra. Tiểu tử ngươi rất hòng đó a Loại này ám chiêu ngươi cũng nghĩ đi ra an an gật gật đầu. Cười nhìn xem Khương Tiểu Bạch. Ta có phải hay không hẳn là muốn phòng bị ngươi. Vạn nhất bị ngươi bán đi. Còn có thể giúp ngươi kiếm tiền. Làm sao có thể. Ta làm sao lại bán ngươi. Ngươi lại không đáng tiền. Ta cũng không cần tiền. Lại nói. Ngươi cùng ta cũng sẽ không cùng một chỗ. Đến thành thị đằng sau. chúng ta mỗi người đi một ngả. Khương Tiểu Bạch rất vô tình nói ra. An an trầm mặt. Nàng tựa hồ còn không có nghĩ tới điểm này Vẫn cứ cảm thấy Khương Tiểu Bạch sẽ ở cùng với chính mình Bây giờ bị Khương Tiểu Bạch nhắc nhở Nàng mới đột nhiên nhớ tới điểm này tới Đúng vậy a, Người ta cũng không phải ngươi người nào Chỉ là đem ngươi đưa đến nơi này mà thôi Tiểu Bạch ca Ngươi muốn cùng chúng ta tách ra sao nạp Lan nhìn xem Khương Tiểu Bạch Trong hai mắt đầy vẻ không muốn Tiểu Bạch ca đi đằng sau Ta về sau còn có thể ăn vào ăn ngon như vậy đồ vật sao đương nhiên muốn tách ra. Các ngươi cùng ta là thế giới khác biệt người. Về sau hữu duyên tự nhiên sẽ gặp lại. Không có duyên phận nói. Vậy cũng không nên quá để ý. Khương Tiểu Bạch khẽ cười nói. An an nghe được Khương Tiểu Bạch nói đúng không cùng thế giới người. Câu nói này thời điểm. Nàng luôn cảm thấy có điểm quái gì. Nếu như đặt ở trước kia mà nói. Nàng cảm thấy đây cũng là đối phương tự thêm thân phận không bằng chính mình. Nhưng lúc này, nàng cảm thấy Khương Tiểu Bạch chỉ là uyển chuyển muốn nói rõ, thế giới của hắn chúng ta đổi không kịp. Hiện tại mọi người có điện thoại, có áp có thể nói chuyện phiếm, cũng đều tại khu thứ 8, muốn gặp mặt cũng rất đơn giản. Ngươi đem điện thoại di động của ngươi nói cho chúng ta biết đi. An An nhìn xem Khương Tiểu Bạch nói ra, Không có duyên phận là có thể chế tạo duyên phận. Điện thoại A, hiện tại không có. Khương Tiểu Bạch nói ra. Hắn trước kia số điện thoại ngược lại là có. Vấn đề là. Hiện tại thông tin kỹ thuật đều thăng cấp đến đây. Đoạn Hảo cũng không giống với lúc trước. Ngươi có phải hay không không muốn nói cho chúng ta biết. Nạp Lan có chút không vui mà hỏi thăm. Thật không có. Bất quá ta có om Quy. Quy. Ngươi có muốn hay không Khương Tiểu Bạch nói ra. Lúc trước hắn lên mạng thời điểm liền thử qua. con quy. Quy. Vẫn có thể dùng trải qua hắn thủ đoạn đặc thù. Đồng thời hiện tại mọi người tựa hồ cũng đang dùng. So chim cánh cụt một cách khác thông tin áp dùng người càng nhiều. Bởi vì cái kia tựa hồ đã trực tiếp cũng bị vào tay cơ công năng. Hiện tại tất cả điện thoại. Đều có thể trực tiếp phát giọng nói. Có thể thành lập bầy. Còn có vòng bằng hữu, hiện tại lớn nhất thông tin thương chính là lớn chim cánh cụt. Tại thiên biến ngày sau, quốc gia chức năng đã càng thuần túy, cũng thực hành quân sự hóa quản lý. Bởi vậy, kỳ thật hiện tại là quân đội nắm giữ chính quyền. Đây cũng là bình thường, mỗi đến dạng này thời khắc phi thường, đều sẽ xuất hiện dạng này quân sự hóa chính quyền. Bất quá lớn chim cánh cụt cũng không phải là bởi vì chính mình là thông tin thương. Mới có thể làm như vậy. Chủ yếu là khi một loại đồ vật trở thành tuyệt đại bộ phận sử dụng. Cái kia sớm muộn sẽ biến thành tiêu chuẩn. Đây đắt là điện thoại di động tiêu chuẩn chức năng. Ôm quy. quy. Ta có ạ Chính là không quá thường dùng. Chỉ là ngẫu nhiên dùng một chút. Hiện tại điện thoại tự mang công năng cũng rất không tệ. An An nói ra, vậy quên đi, không thêm ngươi. Đến lúc đó ta đi mua cái điện thoại lại thêm điện thoại di động của ngươi. Khương Tiểu Bạch thuận miệng nói ra, a thêm a, làm sao không thêm? Dạng này ta còn có thể cùng ngươi cùng nhau chơi đùa trò chơi. An An nói ra, om quy quy tác dụng lớn nhất đó chính là chơi game. Khương Tiểu Bạch cũng không có nói thêm cái gì, trực tiếp cầm nàng điện thoại đưa vào chính mình om quy. Quy. Sau đó tại phủ cận đảo cổ một chút Cũng không biết hắn làm cái gì Lúc bắt đầu An An hai người còn tưởng rằng Khương Tiểu Bạch đang chuẩn bị ở chỗ này sự tình Nhưng về sau phát hiện cũng không phải là dạng này Bởi vì xe lưu cho các ngươi Các ngươi liền nói chính mình trùng hợp tìm được chiếc xe hơi này Cho nên có thể trực tiếp trở về Ban đêm các ngươi cũng ở bên trong Cái này rất an toàn. Bình thường hung thú là công không phá cái này. Xe sách hướng dẫn sử dụng ta đã truyền đến trên điện thoại di động của ngươi. Chờ chút xem thật kỹ. Ta liền không bồi tắc ngươi. Khương Tiểu Bạc nói ra. Cái gì ngươi muốn đem chúng ta ném ở cái này giá ngoại an an hai nữ lập tức một trái một phải bắt lấy Khương Tiểu Bạc tay. Một bộ ta sẽ không phóng khai quyết tâm. Nhưng cái này kiên trì một hồi.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 Ta tin tưởng ngày mai lão bản của các ngươi khẳng định sẽ mang không ít người đến. Như thế trường hợp không thích hợp ta. Con người của ta biết điều như vậy. Hay là không cần ra kính. Khương Tiểu Bạc nói ra. Không cần, ban đêm nơi này nói không chừng sẽ có giá thú xuất hiện, ta sợ hãi. Nạp Lan nắm lấy Khương Tiểu Bạc tay cầm lấy đầu. Sợ cái gì à, ban đêm các ngươi an tâm đi ngủ liền tốt. Gặp được sự tình gì đều không cần đi ra Khương Tiểu Bạch vô tình trả lời Cách này vậy ta đi nhà sĩ đâu Nạp Lan hỏi Bên trong có bồn cầu Sẽ tự động phân giải bài suốt Các ngươi hai cái nữ hai tử Sẽ không không tiện Khương Tiểu Bạch thuận miệng trả lời Ta Nạp Lan nhìn xem Khương Tiểu Bạch Không biết nên nói cái gì Nàng kỳ thật chỉ muốn muốn Khương Tiểu Bạch lưu lại Đừng như vậy liền đi Thiên hạ đều tán chi yến hội, sớm muộn muốn tách ra đừng quá muốn ca ca chính là một cách truyền thuyết. Khương Tiểu Bạch sờ soạng một chút che đầu, quăng một chút đầu. Có thể biết, hắn vừa mới nhưng thật ra là muốn sờ đầu phát sau đó vung lên. Thế nhưng là hắn cũng không có. Yên tấm, ta đã để A Sở nhìn qua tình huống xung quanh. Nơi này là bình nguyên, có nguy hiểm nào đó đều là liếc qua thấy ngay. Còn có, ta sẽ nhìn xem các ngươi. Khương Tiểu Bạch cười cười, hai ngón chỉ chỉ chính mình, lại chỉ chỉ nạp lan. Ngươi chuẩn bị làm sao rời đi an an mở miệng hỏi. Nàng biết đã không ngăn cản được Khương Tiểu Bạch rời đi. Đồng thời, chính mình giống như cũng không có cái gì quyền lợi ngăn trở. Nơi này đã là tương đối an toàn địa phương. Nơi này cách khu thứ 8 tường thành chỉ có hơn 20 cây số đường. Phủ cận không có cái gì cường đại hung thú Mà coi như xuất hiện Các nàng cũng có thể lái xe tốc độ đến cửa nam Nơi đó sẽ có quân đội đi ra bảo hộ các nàng Cũng muốn nghĩ nếu như nơi này nguy hiểm mà nói Lão bản kia cũng sẽ không tới Hắn mới sẽ không mạo hiểm như vậy Ta có hai cái bánh xe Khương Tiểu Bạch trả lời Lúc này Hắn đến xe phía sau Cái kia treo hai cái lốp xe. Bị An An một mực coi như là lốp xe dự phòng hai cái lốp xe. Lúc này An An mới phát hiện. Hai cái này lốp xe muốn so xe lốp xe nhỏ rất nhiều. Vậy liền không thể nào là lốp xe dự phòng. Nghe Khương Tiểu Bạc ý tứ. Đây cũng là một cỗ hai vòng xe gắn máy. Quả nhiên. Khương Tiểu Bạc đem hai cái lốp xe một tay nhấc xuống tới đằng sau. Cái kia vốn là kết nối bộ vị. Hắn tiến hành một chút lắp ráp cùng biến hóa. Rất nhanh một cỗ trước sau có to lớn lốp xe. Mười phần bá khí xe gắn máy xuất hiện. Tiếp theo. Khương Tiểu bạch An Vị đi lên. Rất thoải mái dễ chịu phương thức. Thật dài tay lái. Để hắn có thể hoàn toàn ngồi thẳng thân thể. Hắn nhưng không có muốn nằm nhòi trên xe gắn máy ý tứ. Như thế nhìn mặc dù rất đẹp trai. Nhưng quá mệt mỏi. Nếu như trang bức giả bộ quá mệt mỏi. Cái kia ca liền lười đi giả bộ. À. Sai. Ca lúc nào chứa qua a. Ca người này như thế thành thật. Xưa nay không trang bức. Tạm biệt Khương Tiểu Bạch phất phất tay. Không mang đi một áng mây. Liền như thế bay đi. An an tại ở lại một hồi đằng sau. Lại đột nhiên nhớ tới. Khương Tiểu Bạch giống như thật không có cái gì mang đi. Giống như đem đồ vật đều lưu lại cho mình Đồ ăn cùng nước đều trên xe Mặt khác giống như cũng giống như vậy Có lẽ đây cũng là bởi vì không cần Hắn chỉ cần đi vào thành thị Về sau cần gì đều có thể trực tiếp mua An an ngươi nói tiểu bạch ca về sau có thể hay không cùng chúng ta liên hệ Ta thế nào cảm giác hắn không biết cảm giác Nạp lan có chút lo lắng nói Làm sao lại Coi như không để ý tới ta Cũng sẽ không không để ý tới ngươi Ngươi thế nhưng là chúng ta đáng yêu nhất nạp lan An an vừa cười vừa nói Dỗ dành nạp lan sách cao tình tự Trên thực tế Nàng cũng cảm thấy sẽ là dạng này Bởi vì nàng cảm thấy Khương Tiểu Bạch lúc này hẳn là may mắn Đem chính mình hai cái này ba quần áo vứt bỏ Không sai Chính là như vậy rốt cuộc bỏ rơi hai cái ba quần áo khương tiểu bạch tâm tình vào giờ khắc này rất tốt đón gió hát tiểu khúc xe gắn máy tốc độ cũng bị kéo đến hơn 150 trăm cây số giờ cái kia nhanh như điện trước đồng dạng cảm giác thật sự là rất thoải mái bất quá cảm giác này tiếp tục không được bao lâu cũng chính là một ca khúc thời gian vì cái gì cái này còn phải hỏi đương nhiên là đến cửa nam Nếu là hắn không giảm tốc độ mà nói liền sẽ bị một đám binh sĩ vây quanh Nói không chừng sẽ trực tiếp đánh chết Bất quá cho dù là giảm tốc độ Khương Tiểu Bạch Yêu Nguyên vẫn là trở thành trong mắt mọi người tiêu điểm Chỉ vì hắn thực sự quá quái gì Kỳ quái tạo hình Kỳ quái xe gắn máy Còn có một cái kỳ quái đầu to máy móc bé con Dừng lại, ngươi là ai còn có Đem ngươi chai đầu lấy xuống Khương Tiểu Bạch rất nhanh liền bị binh sĩ ngăn lại Được đưa tới thông đạo riêng biệt tiếp nhận kiểm tra Người bình thường ra vào Chỉ cần tiến vào bình thường thông đạo Tiếp nhận một chút thân phận nghiệm chứng liền có thể Hắn dạng này Khẳng định là phổ thông không được nữa Ta gọi Khương Tiểu Bạch che đầu của ta quăng ra thời điểm Các ngươi phải có điểm tâm để ý chuẩn bị Khương Tiểu Bạch cũng không nói lời vô ích gì Trực tiếp quăng ra đầu của mình che đậy Đã khôi phục mặt Xuất hiện ở trước mặt mọi người Mọi người rất nhanh liền minh bạch Khương Tiểu Bạch tại sao muốn dẫn đầu che đậy Mặc dù mặt là khôi phục Nhưng rất rõ ràng chính là một bộ từng bị thương dáng vẻ Mà trên đầu đó mới bắt đầu sinh trưởng tóc Cũng làm cho người minh bạch Lúc trước hắn hẳn là nhận qua cái gì thương Khương Tiểu Bạch vì cái gì không có ngươi thân phận tin tức phụ trách kiểm tra khương tiểu bạch sĩ quan đề phòng mà nhìn xem khương tiểu bạch cũng để cho mình thủ hạ binh sĩ làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị ở thời đại này không có thân phận tin tức nói vậy liền biểu thì cái thân phận này là ngụy tạo mà dạng này trên cơ bản đều là những cái kia bị trục xuất người muốn trở về thủ đoạn trục xuất là đối với phạm tội trừng phạt Không phải đặc biệt trọng tội phạm nhân. Đều sẽ bị trực tiếp trục xuất tới ngoài thành. Cũng bị tăng thêm một cách kỳ hạn. Cách này cùng trước kia bị tù trinh lệch thời gian không nhiều. Mà nhẹ tội sẽ bị phái đến từng cách địa phương cần làm cống hiến. Nếu như không nguyện ý. Cũng sẽ bị trục xuất. Mà bị trục xuất còn không thể xuất hiện tại biên giới thành thị khu vực. Bởi vì quân đội thủ thành thời điểm. Phát hiện cái gì gì động. Đều sẽ trực tiếp xử lý đối phương. Rất dễ dàng sẽ bị xem như hung thú thanh lý mất. Không có ta thân phận tin tức điều đó không có khả năng đi, ngươi lại điều tra thêm. Khương Tiểu Bạch vừa cười vừa nói. Mà nội tâm của hắn ngay tại chửi mình sơ sót. Đều quên cho mình làm một cái thân phận. Hắn biết không thân phận tin tức khẳng định sẽ bị người ngăn tại bên ngoài. Muốn cái gì thân phận đâu Khương Tiểu Bạch hơi suy nghĩ một chút. Sau đó rất nhanh liền quyết định một cái thân phận. Từng đầu thân phận tin tức liền xuất hiện tại đối phương trên máy móc. Sĩ quan kia nhìn xem tin tức phía trên. Ngược lại là cũng không có bao lớn hoài nghi. Đây cũng là địa phương nào sai lầm đi. Nếu như bị trục xuất người muốn ngụy trang nói. Cũng sẽ không ngụy trang một cái gì thân phận tin tức đều không có người. Ăn. Không sai. Không có người sẽ ngu xuẩn như vậy. Mà hắn nhìn một chút Khương Tiểu Bạch biên soạn ra tới ra khỏi thành lý do. Đồng thời còn có hơn một tháng trước đó ra khỏi thành ghi chết. Lại kiểm tra thực hư một chút A sửa cùng xe gắn máy. Phát hiện ngoại trừ xấu một chút bên ngoài. Cũng không có cái gì. Tốt, ngươi có thể đi vào sĩ quan phất phất tay thả Khương Tiểu Bạch vào thành đi. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương để ủng hộ côn ve tơ. Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày ly vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 419 cuộc sống của người bình thường nhà cao tầng. Giao hoa chỉnh tề con đường. Chẳng vạng tối ánh đèn cũng bắt đầu sáng lên. Để Khương Tiểu Bạch cách này giá ngoại trở về người. Lập tức cảm thấy văn minh tồn tại. Cửa nam ngoại môn sau khi tiến vào. Chính là từng mảnh nhỏ nhà lầu Toàn bộ khu thứ 8 cho dù là tại bên cạnh tường thành Cũng đắt là đều đã chật cứng người Bất quá nơi này tựa hồ có chút phẳng dân khu cảm giác Tốt à Không phải có điểm giống Là căn bản chính là đi tại trên đường phố Khương Tiểu Bạch hiện tại có chút chẳng có mục đích Trước tiên tìm một nơi ăn một chút gì lại nói Chờ chút Vì cái gì hắn là đi Mà không phải cưới xe gắn máy ai. Không cần để. Xe gắn máy bị kiểm tra và ngăn cấm. Xấu xí không phải lỗi của nó. Đi ra dọa người cũng không có việc gì. Nhưng không có giấy phép đó chính là vấn đề rất nghiêm trọng. Cái này xe gắn máy chỉ có thể ở giã ngoài sử dụng. Tiến vào thành thị đằng sau. Liền không thể sử dụng. Trong thành thị cũng sẽ không để cho ngươi mở dạng này cuồng dã xe. Chiến xa cái gì coi như ghi danh Cũng muốn đem vũ trang tháo bỏ xuống mới có thể tiến vào Hiện tại Khương Tiểu Bạch xe gắn máy đứng tại một cách trong bãi đậu xe Chờ hắn ra khỏi thành thời điểm Liền có thể cưới đi ra Vượt qua nửa năm liền sẽ bị thu về rơi Bất quá sao phí đỗ xe mà nói Liền có thể một mực đậu ở chỗ đó Sớm biết lời như vậy Khương Tiểu Bạch liền sẽ không lắp ráp cuồng rãi như vậy xe gắn máy. Được rồi. Dù sao cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Dùng tân tiến hơn linh kiện, Vậy hẳn là xe tốt hơn một chút. Lại nói. Cái kia xe gắn máy còn không có gì sơn. Không quan trọng. Hiện tại Khương Tiểu Bạch chỉ là gặp phải một vấn đề. Đó chính là. Hắn hiện tại người không có đồng nào. Vừa mới tại cửa Nam xử lý vòng tay thân phận thời điểm. Hắn đều trước muốn hỏi một chút muốn hay không phí thủ tục. Không phải vậy hắn chỉ có thể bán xe gắn máy. May mắn không cần. Bất quá hắn bây giờ suy nghĩ một chút. Kỳ thật lúc kia hẳn là bán xe gắn máy. Chí ít còn có chút tiền. Xem ra hôm nay muốn ngủ ngoài trời. Tìm sân thượng hấp thu tinh thần chi lực. À! Suy nghĩ kỹ một chút. Giống như vốn là muốn ngủ ngoài trời. Hấp thu tinh thần chi lực mới là trọng yếu nhất. Đương nhiên cũng có thể tìm loại kia có thể ở ở lầu chót. Tốt nhất vẫn là có pha lê cửa sổ mái nhà. Đó cũng là có thể trực tiếp hấp thu tinh thần chi lực. Nếu nói như vậy. Vậy thì tìm cách phổ cận trí cao điểm. Tốt nhất là loại kia đột xuất rất nhiều. Như thế hiệu quả sẽ tốt hơn. Thông qua thành thị địa đồ tin tức. Khương Tiểu Bạch rất nhanh liền tìm được một cái rất là địa phương. Trong này ngồi xe buýt đến Kim Long Cao ốt. Đó là cửa nam phủ cận cao nhất lâu. Đó là phủ cận Trung ương Thương vụ Khu. Bên trong các loại giải trí ăn uống cùng trung tâm thương mại. Một đi ngang qua đến. Khương Tiểu Bạch phát hiện chính mình giống như về tới trước kia hòa bình niên đại. Mọi người tựa hồ cũng không biết xã ngoại có cái gì. Nữ nhân ở đàm luận hay là các loại phục sức cùng mỹ dung vật dụng Thanh niên hay là các loại trò chơi các loại hoạt động Lão nhân hay là tại đàm luận dưỡng sinh loại hình Trên cơ bản đều vẫn là một dạng Chính là nội dung bên trong có chút biến hóa Giống như là lão nhân nói dưỡng sinh thực phẩm Có không ít thần kỳ tác dụng đồ vật Trước kia nghe giống như là quảng cáo Hiện tại cũng thực hiện Giống như là tóc trắng biến thành đen 60 tuổi 30 tuổi thân thể các loại Thanh niên trò chơi chẳng những là xuất hiện vơ sơ. À Còn có sóng điện não khống chế Đội nón an toàn lên liền có thể tiến vào thế giới giả tưởng Đây cũng là duy nhất để Khương Tiểu Bạch cảm thấy rất cảm thấy hứng thú Về phần đối với giá ngoại nguy hiểm Còn có thần phạt chi địa tình huống Chỉ là ngẫu nhiên có người nói lên. phảng phất những này đều không có quan hệ gì với bọn họ một dạng. Hoàn toàn chính xác. Những này hoàn toàn chính xác không có quan hệ gì với bọn họ. Bởi vì bọn hắn không phải người tu luyện. Bọn hắn chỉ là người bình thường mà thôi. Vô luận là cái kia thiên hạ cũng tốt. Người bình thường vĩnh viễn là nhiều nhất. Bọn hắn trải qua chính là cuộc sống của người bình thường. Ngày thiên biến đằng sau. Mặc dù mọi người phát hiện có thể tu luyện Nhưng chân chính người tu luyện tỷ lệ cũng không phải là rất cao Lúc trước bao nhiêu thanh niên nhiệt huyết Thề trở thành cao thủ cường giả Trở thành thế giới chúa cứu thí Nhưng cuối cùng không kiên trì được bao lâu liền từ bỏ Có là từ bỏ là bởi vì không có cái thiên phú này Mà có từ bỏ lại là bởi vì không có cái kia Nhị lực hương tiểu bạc cảm thấy chuyện này cũng rất bình thường Nhiều khi, mọi người biết rõ vấn đề này đối với mình có chỗ tốt, nhưng lại lại bởi vì quá hạnh khổ mà từ bỏ. Thử nghĩ một chút, tại thiên biến ngày trước đó, có bao nhiêu người bình thường ngay cả sèn luyện cũng không chịu sèn luyện, cũng sống như vậy. Biết rõ sèn luyện đối với thân thể có chỗ tốt, còn không phải bởi vì cảm thấy hạnh khổ mà từ bỏ, tu luyện so sèn luyện cực khổ hơn. Còn muốn tiếp nhận thống khổ. Không bao lâu liền có thể để phần lớn người từ bỏ. Những người này đại bộ phận biết tìm cách lý do. Tỷ như tu luyện cái gì. Người sống một đời chính là vì khoái hoạt. Dù sao tu luyện cũng sẽ gặp được các loại nguy hiểm. Cũng sẽ chết. Vậy tại sao còn muốn đi tu luyện. Ngồi ăn rồi chờ chết mới là nhân sinh của ta mục tiêu cuối cùng. Cuối cùng. Người tu luyện vĩnh viễn chỉ có một số nhỏ, mà đại bộ phận hay là người bình thường. Những người bình thường này bên trong, có còn tốt. Mặc dù không có nghĩ tới trở thành cường giả, nhưng tối thiểu nhất cũng có thể cường thân hiện thể. Làm một chút tu luyện đơn giản, mà có dứt khoát ngay cả đơn giản nhất tu luyện đều không làm. Chỉ vì quá phí sức, Khương Tiểu Bạch theo đám người đi xuống xe buýt. Lúc này hắn nhìn thấy một cái cực kỳ phồn hoa quảng trường. Đều là rộn ràng thì thầm đám người. Còn có các loại thương gia hoạt động. Cách này trên cơ bản đều không có biến hóa. Chỉ là có chút thủ đoạn thăng cấp. Giống hư nghĩ đầu ảnh. Không chung phi nhân. Tiên sinh tạ ơn, xin lấy ra điện thoại. Khương Tiểu Bạc lúc này đứng tại một cái phát truyền đơn cô nương trước mặt. Cô nương này mặc một bộ đáng chú ý quần áo bó. Trước ngực điêu khắc bộc lộ ra nàng phong phú vốn liếng. Nàng muốn Khương Tiểu Bạch lấy điện thoại di động ra. Cũng không phải coi trọng Khương Tiểu Bạch. Mà là hiện tại phát truyền đơn phương thức. Chính là trực tiếp đem tin tức phát cho điện thoại của đối phương bên trong. cái này cũng không cần song phương điện thoại lẫn nhau nghiệm chứng cái gì. Đây chỉ là khoảng cách gần truyền tống hình ảnh. Chỉ cần song phương điện thoại tại 30cm bên trong. Liên sẽ truyền tống Mà cái này giới hạn trong truyền tống hình ảnh hoặc là văn tự Sẽ không đối thủ cơ tạo thành bất kỳ ảnh hưởng Đương nhiên Nếu có người tuyên truyền một chút đồ vật loạn thất bát tao Không có ý tứ Cách này truyền tống tin tức sẽ bại lộ tin tức của ngươi Sau đó cảnh sát sẽ rất mau tìm bên trên ngươi Đưa ngươi ném tới tầng dưới chót xã hội phục vụ trong hàng ngũ Hiện tại thời đại này Tầng dưới chót xã hội phục vụ hay là rất thiếu người Không có ý tứ cô nương, ta không có điện thoại Khương Tiểu Bạch lắc đầu, sau đó liền đi Cự tuyệt liền cự tuyệt, đừng tìm nát như vậy lý do a Cô nương kia rất khó chịu nói Rất rõ ràng Ở thời đại này Không có điện thoại di động tình huống là cơ hồ không có Khương Tiểu Bạch bất đắc dĩ lắc đầu Xem ra điện thoại làm một cái cũng là rất có cần thiết Nhưng bây giờ đó cũng không phải trọng yếu nhất Trọng yếu là Không có tiền ăn cơm giải quyết như thế nào ăn cơm mới là to lớn nhất sự tình Mà hắn bắt đầu ăn số lượng lại nhiều Lúc đầu có cái mấy chục khối Cũng có thể đi ăn tự phục vụ thịt nướng cái gì Nhưng hắn là một phân tiền đều không có Bản phòng ăn cử hành đại vị vương khiêu chiến thi đấu Thu hoạch được đệ nhất có thể thu hoạch được tiền thưởng 10.000 hoa hạ tệ hoa nha. Khương Tiểu Bạch hai mắt sáng lên. Bữa tối có chỗ dựa rồi. Không chỉ có miễn phí. Còn có tiền cầm. Thế là. Hắn chạy tới. Nhưng hắn nhưng không có chú ý tới người ta câu nói kế tiếp. Đánh giá điểm 9 đến 10 là sự ủng lớn nhất đối với Côn ve Tơ. Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày ly vơ Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 420 Chúc ta nơi này không chiêu đãi người tu luyện côn ve tơ đa ghe du cùng hoa Đây ý là người tu luyện cùng chó không được tham gia đúng không Khương Tiểu Bạch đi vào cái kia hoạt động phòng ăn thời điểm Rất rõ ràng liền thấy phía trên có một loạt chữ lớn Trên đó viết bản phòng ăn không chiêu đãi người tu luyện. Cách này khiến hắn lập tức nhìn về phía cái kia Đại Vị Vương khiêu chiến thi đấu nội dung. Quả nhiên ở phía sau chữ nhỏ viết một đoạn văn. Bản hoạt động xin miễn người tu luyện tham gia. Cách này phòng ăn là một cái tiệc đứng sảnh. Bọn hắn có thể chịu không được người tu luyện sức ăn. Nếu như là phổ thông phòng ăn. Đó là mười phần hoan nghênh người tu luyện. Vị này soái ca tuyệt đối không nên nói như vậy, người ta chỉ là xin miễn người tu luyện chưa hề nói xin miễn chó. Khương Tiểu Bạch nghĩ nghĩ. Rất không biết xấu hổ mà chuẩn bị trà trộn vào đi. Người tu luyện là cái gì a Lão tử không phải người tu luyện a Lão tử là một cái người xuyên Việt. Không có tu luyện tông pháp gì. Tích tích Khương Tiểu Bạch tại trải qua cửa nhà hàng miệng thời điểm cửa ra vào đột nhiên phát ra tiếng cảnh báo. Ta đi Còn có còi báo đồng khương tiểu mạch phát hiện Chính mình vẫn có chút quen thuộc dĩ vãng Cảm thấy kiểm tra đo lường dự cảnh thiết bị hẳn là sẽ tương đối lớn Kỳ thật hiện tại máy móc rất nhỏ Đâm vào trên cửa nhắm ngay cửa ra vào Liền có thể quét hình qua lại người Tiên sinh Chúng ta không có ý tứ Chúng ta nơi này không chiêu đãi người tu luyện Nếu như ngươi nhất định phải tiến mà nói Chúng ta sẽ dựa theo ngươi ăn số lượng đến tính toán giá cả. Không biết ngươi có phải hay không đồng ý. Tiếng cảnh báo vừa xuất hiện. liền có người đem Khương Tiểu Bạch cản lại. Cũng rất khách khí nói chuyện với Khương Tiểu Bạch. Đối với một người tu luyện. Người bình thường đều sẽ có chỗ kính sợ. Ta là người tu luyện Khương Tiểu Bạch giả bộ như một bầu ngay cả chính ta cũng không biết bộ dáng. Tiên sinh. Xin đừng nên tốt như vậy không tốt Căn cứ chúng ta kiểm tra đo lường máy móc biểu hiện Xương cốt của ngươi mật độ cùng cơ bắp mật độ viến siêu thường nhân Nếu như ngươi chỉ là siêu việt một chút mà nói Chúng ta ngược lại là cũng có thể tiếp nhận Thế nhưng là ngươi Người kia có chút hơi khó nhìn xem Khương Tiểu Bạch Ý kia chính là để Khương Tiểu Bạch ngươi cũng đừng có khó xử chúng ta Chúng ta chỉ là làm công Cái gì thân thể của ta mạnh như vậy sao xem ra ta hẳn là đi tu luyện. Khương Tiểu Bạch giả bộ như một bầu ngạc nhiên bộ dáng, Sau đó tự nhủ đi ra. Ngươi cứ giả vờ đi. Hiện tại khắp nơi đều là loại này kiểm tra đo lường máy móc. Cộng vào bệnh viện kiểm tra sức khỏe cũng sẽ bị kiểm tra đi ra. Muốn không biết mình thể chất. Trừ phi là vừa mới vào thành. Rất hiển nhiên. Ngươi không thể lại là. Người kia thầm nghĩ trong lòng Nhưng không có vạch trần Mà qua không được bao lâu hắn cũng quên lãng Khương Tiểu Bạch tồn tại Chỉ coi Khương Tiểu Bạch là một cái khách qua đường Nhưng Khương Tiểu Bạch đã bị hắn đăng ký trở thành sổ đen Mặc dù hắn không biết Khương Tiểu Bạch là ai Nhưng đã ghi chép Khương Tiểu Bạch mặt Chỉ cần gương mặt này xuất hiện Trong tiệm hệ thống sẽ cảnh cáo hắn Dựa vào Không nghĩ tới còn có chuyện như vậy Sớm biết mà nói Liền đem cái kia máy móc cho cướp mất Được rồi Loại chuyện này ca cũng khinh thường tại làm Không phải liền là tiền sao Chờ lão tử kiếm tiền Đặt bao hết ăn khương tiểu bạch ngượng ngùng rời đi về sau Liền đi tìm có thể miễn phí ăn đồ vật Còn có chính là kiếm tiền đường đi Mặc dù hắn có thể tùy thời lưới đen bên trên tiền Nhưng hắn là có nguyên tắc, còn không đến mức vì chút tiền ấy mà vứt bỏ nguyên tắc của mình. Kiếm tiền liền muốn quang minh chính đại kiếm lời. Giờ phút này, hắn kiểm tra một hồi phổ cận lâm thời dùng người tin tức. Bởi vì chỉ có công tác viên mới có thể lập tức có sự tình, đồng thời lập tức có tiền cầm. Hắn muốn tuyển chọn suốt mã bên trên có thể hoàn thành chuyện. Không phải vậy bụng của hắn liền sẽ kháng nghị. Mà hắn đang chọn tuyển phía dưới Phát hiện một chút hiện tại những người này thật chứ tốt đau Cái gì tổng tác viên làm đều có Tựa hồ còn có người chuyên môn đi giúp người làm tổng tác viên Còn có chuyên môn ác linh. Ta đi Đây là cái gì Vừa mới tiểu minh đồng học đánh ta Tìm đại nhân giúp ta uy hiếp ở hắn Ta muốn đánh trở về địa điểm Kim Long Cao ốt lầu 6 Thủ lao 50. Xem phim thiếu người bạn yêu cầu mỹ nữ, phát hình đến xét duyệt. Tại bó tay rồi sau một khoảng thời gian, Khương Tiểu Bạch tìm được một cái thích hợp công tác viên làm. Duyên lai like hôn nhân giới thiệu chỗ Khương Tiểu Bạch đi tới lầu 16 một công ty. Đây là một nhà hôn nhân giới thiệu chỗ. Hắn hy vọng phần công tác này còn không có bị người đoạt đi. Đây chính là hắn nhìn thấy trước mắt tốt nhất công tác viên công tác. Chỉ bất quá. Nhà này cưới giới công ty nhìn không phải cái gì đặc biệt đáng tin cậy. Vừa tiến đến liền thấy có người đang ở bên trong lật bàn. Nói công ty này là một kiện lừa đảo công ty. Ngấm lại chính mình tiếp xuống làm việc. Tựa hồ rất phù hợp lừa đảo thuyết pháp này. Hắn tới đây là tới làm cưới nắm. Không sai. Công việc này yêu cầu là Nam tính Trừng 20 tuổi Coi như lớn lên đẹp trai. Mặt khác liền không trọng yếu. Nội dung công việc chính là bồi một cách nữ hộ khách ăn cơm. Khương Tiểu Bạch cảm thấy mình hoàn toàn có thể phủ họa điều kiện. Có thể đạt được thù lao. Còn có thể trộn lẫn bữa cơm ăn. Đây là mười phần không tệ. Nhưng bây giờ nhìn thấy người khác nói công ty này là lừa đảo. Hắn cảm thấy vấn đề này không thể làm. Làm việc còn muốn giảng lương tâm. Ta ưu tú như vậy khẳng định sẽ bị coi trọng. Đến lúc đó là thuộc về gạt người. Xin hỏi. Ngươi có chuyện gì một vị nam thanh niên thấy được Khương Tiểu Bạch? Ngực của hắn bài phía trên. Viết lâm ra vui quản lý. Hẳn là cũng xem như một cái cao tầng đi. Không có việc gì ta chính là đi nhầm tầng lầu. Khương Tiểu Bạch phất phất tay nói xoay người rời đi. Chờ chút. Ngươi hẳn là đến chấp nhận cái kia phần công tác viên làm đi Yên tấm Chúng ta không phải lừa đảo Là chính quy công ty Chúng ta tại toàn thành thế nhưng là có mấy trăm cửa chính mặt Làm sao lại là lừa đảo công ty Cái kia lâm quản lý là lập tức kéo lại Khương Tiểu Bạch Mặc dù ta cảm thấy ngươi rất tinh mắt Nhưng ngươi cho rằng ta là ba tuổi Tiểu Hài A Các ngươi liền nơi này một nhà có được hay không Mấy trăm cửa chính mặt cái cỏng lông. Khương tiểu bạc cha xét một chút này nhà công ty tình huống. Nào có cái gì bề ngoài. Không phải là nói dán mấy trăm tấm quảng cáo đi. Khù khù. Cái này đó là chúc ta tương lai. Chỉ cần hôm nay ngươi giúp ta giải quyết cái kia khách hàng lớn. Mấy trăm nhà bề ngoài đều không phải là vấn đề. Lâm quản lý có chút lúc túng nói ra. Con người của ta không thích gạt người. thương tiểu bạc rất chân thành nói Ngươi không cần gặp người A Ngươi có thể cùng chúng ta Cái kia khách hàng lớn ăn ngay nói thật Chúng ta thực sự là cho nàng Giới thiệu đối tượng A Đến từ cái gì giai tầng đều không có quan hệ Ta đều cùng nàng Cùng nhau qua thân Ai Nếu không phải người của chúng ta đều dùng hết Cũng sẽ không tìm ngươi A Lâm quản lý nói ra Nếu là dạng này Vậy các ngươi vì cái gì còn muốn lâm thời tìm người Sẽ không sớm một chút chuẩn bị a Khương Tiểu Bạch không rõ mà hỏi thăm Nếu dễ giải quyết như vậy Cái kia tùy tiện kéo một cái tới là được Lúc này hắn cũng không có nghĩ tới Chính mình không phải liền là tùy tiện kéo tới một cái sao Đó là bởi vì cách này hộ khách nàng luôn đột nhiên muốn nhìn Khiến cho chúng ta đều không có thời gian chuẩn bị Hai ngày trước đều chuẩn bị kỹ càng một cái Đã bị nàng xem qua Vốn nghĩ nàng sẽ cách đoạn thời gian đến Không nghĩ tới hôm nay lại tới Dù sao đến lúc đó Ngươi liền ăn ngay nói thật Coi như là theo nàng ăn bữa cơm Nếu không phải xem ở Có thể ăn cơm mặt mũi Lão tử nhất định tự tuyệt Nói đi ở nơi nào ăn Khương Tiểu mạch rất dứt khoát hỏi Đồng thời Trực tiếp hỏi ở nơi nào ăn Mà không phải ở nơi nào gặp người Bởi vì với hắn mà nói, gặp người là thứ yếu, ăn mới là trọng yếu nhất. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương để ủng hộ tơ Một siêu phẩm cô nan của lão Ibi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày liver. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn mươi 421 biết ăn thì ăn hàng Conveter. Đà khe kezo cái kim long cao ốp tầm cao nhất. có một cái xoay tròn phòng ăn. Đây là phiến khu vực này xa hoa nhất phòng ăn. Tiêu phí cũng đúng lúc có thể làm cho nơi này cao cấp nhân sĩ tiếp nhận. Nhưng đối với bình dân tới nói, cái này có chút khó mà tiếp nhận. Trên xuống không có quan hệ gì với Khương Tiểu Bạch. Hắn hiện tại là dưới lầu một cái trong phòng trà. ưu nhã thanh tĩnh hoàn cảnh, hoàn toàn chính xác rất thích hợp ra mắt. Nếu như nói Khương Tiểu Bạc lúc này không phải đói bụng mà nói, hắn cũng cảm thấy nơi này không sai, sẽ còn trong này pha trà. Mặc dù trà nơi này không phải rất tốt, nhưng hắn cũng không để ý a, chỉ bất quá, hiện tại hắn muốn ăn cơm a không phải nói muốn đi ăn cơm không tại sao phải ở chỗ này đây vấn đề này Khương Tiểu Bạch cũng muốn hỏi a. Hắn chỉ là được an bài đến nơi đây. Nói là đối tượng vừa lúc ở bên trong cùng người khác nói xong sự tình Cho nên chính là chỗ này Có lẽ cũng là bởi vì nàng vốn chính là tới đây làm việc Thuận tiện ra mắt một chút Lúc này Khương Tiểu Bạch vẫn là một thân quần áo bó Mặc dù đã không có bát man tiêu chí cùng che đầu Nhưng nhìn cũng không phải như vậy chính thức Cái này cư giới công ty vậy mà cũng không có yêu cầu Giống như thật rất qua loa cảm giác Thông qua nhân viên phục vụ dẫn đầu. Khương Tiểu Bạch đi tới mục tiêu phòng khách. Bên trong ngồi hắn lần này đối tượng hẹn hò, Ngoài ý muốn bên ngoài chính là. Cái này đối tượng không xấu. Cũng không già, Ngược lại mười phần tuổi trẻ mỹ lệ. 25-26 dáng vẻ. Trong cử chỉ. Còn lộ ra quý khí. Người tốt. Xin hỏi là Lý Vân Lam Lý cô nương sao Khương Tiểu Bạch có chút hoài nghi hỏi. Dù sao hắn cảm thấy như thế ra mắt hẳn là một cái không lấy được chồng nữ nhân. Nữ nhân như vậy hoàn toàn không lo gả, Coi như ra mắt cũng tốt. Cũng sẽ rất mau tìm đến đối tượng. Làm sao lại một mực tại ra mắt đâu. Đúng vậy. Ngồi đi Vân Lam nhìn một chút Khương Tiểu Bạch. Cũng không có biểu hiện ra không cao hứng dáng vẻ. Chỉ là nhàn nhạt xin mời Khương Tiểu Bạch ngồi xuống Tại hạ Khương Tiểu Bạch Khương Tiểu Bạch chắp tay một cái Ngồi xuống Hắn loại này hành lễ phương thức hay là lưu lại trước đó thói quen Đặt ở thế giới này có chút đột ngột Bất quá vừa vặn nơi này là phòng trà Cũng là không phải rất đột ngột Vân Lam cười cười Coi là Khương Tiểu Bạch đây là cố ý làm cho nàng xem Trong lòng đối với Khương Tiểu Bạch liền hơi nhìn hơi yếu một chút. Mặc dù bản thân đã rất yếu đi. Nhưng vẫn là có thể yếu hơn nữa một điểm. Khương Tiểu Bạch lúc này nhìn xem Vân Lam. Trong con mắt của hắn. Xuất hiện Vân Lam tư liệu. Đây là hắn từ trên mạng tìm đến. Hắn phát hiện kinh người. Cách này Vân Lam lại còn không đơn giản a, Là trong thành lý thị tập đoàn trưởng môn nhân. Mà lý thị tập đoàn là khu thứ 8 xếp hàng đầu đại tập đoàn Bất quá bản thân nàng ngược lại là rất điệu thấp Người bình thường cũng không biết thân phận của nàng Cho nên nàng mới không sợ xuất hiện ở đây Bởi vì nàng cảm thấy không có ai biết thân phận của nàng Nàng làm sao biết sẽ gặp phải Khương Tiểu Bạc quái thai như vậy Ngay từ đầu liền biết thân phận của nàng Ngươi giới thiệu một chút chính ngươi đi Vân Lam nhìn xem Khương Tiểu Bạch Rất là hình thức nói Xem ra Nàng ra mắt mục đích tựa hồ là ra ngoài mục đích nào đó qua loa Khương Tiểu Bạch đối với cái này cũng không phải thật bất ngờ Cảm thấy dạng này mới bình thường Ta không có gì tốt giới thiệu Vật chất bên trên không có cái gì Kỹ năng bên trên cái gì cũng đều biết Ngươi muốn hỏi gì tùy tiện hỏi Bất quá Chúng ta có thể hay không trước điểm một ít gì đó. Khương Tiểu Bạch khoát khoát tay rất vô tình nói ra. Ồ vậy chúng ta trước hết ít đồ. Vân Lam có chút ngoài ý muốn nhìn xem Khương Tiểu Bạch. Nàng không nghĩ tới đối phương vậy mà lại trả lời như vậy. Đồng thời có rất ít người có thể ở trước mặt mình như vậy chấn định. Trước đó những cái kia đối tượng hẹn hò nhìn thấy chính mình từng cái thật giống như phát tình chó được một dạng. À! Không đúng. Nói như vậy mà nói. Vậy mình là cái gì à? Khổ khổ, nói tóm lại, hắn coi như tương đối đặc biệt cũng không biết có phải hay không sách lược. Khương Tiểu Bạc ấm xuống một cái trên bàn màn hình. Nhìn một chút thực đơn. Hắn chuẩn bị cần nhân công phục vụ. Lích phía trên màn hình. Kêu gọi phục vụ viên. Rất nhanh, một người mặc nếp xưa phục sức cô nương đi đến đối với Khương Tiểu Bạch hai người hành lễ cũng hỏi thăm cần gì. Cho ta đến một bàn ốp xào, một phần canh chua cá, lại đến một cái thịt kho tàu. Khương Tiểu Bạch bắt đầu tuôn ra một đống tên món ăn. Không có ý tứ tiên sinh, chúng ta nơi này là phòng trà, không phải phòng ăn, không cung cấp những thứ này. Cô nương kia có chút hơi khó nói ra. Khương Tiểu Bạch điểm đồ ăn, bọn hắn nơi này là một cách đều không có. Ta biết, các ngươi đi bên cạnh mua là được, đến lúc đó đem giấy tờ cho vị mỹ nữ kia. Khương Tiểu Bạch rất vô tình nói ra, đồng thời có chút vô sỉ. Thế nhưng là... Thế nào, ngươi cảm thấy vị cô nương này mua không nổi cách này đơn, các ngươi cũng quá xem thường người. Khương Tiểu Bạch lập tức đánh gãy lời của cô nương. Không phải không phải... Ta chỉ là muốn nói, chúng ta nơi này không có quy củ này. Cô nương kia lập tức khoát tay nói, nàng cũng gánh không nổi thuyết pháp này a Không có quy củ để cho các ngươi mua, vậy có hay không quy củ để cho các ngươi không mua chứ thương Tiểu bạch hỏi. Cái này cũng không có. Thế nhưng là, cô nương kia do dự một chút, là không có quy củ không để cho. Nhưng có một số việc không cần quy củ nói cũng hẳn là biết nên làm như thế nào đi. Không có là được, nhiều nhất các ngươi thu lấy phí phục vụ, ta không có ý kiến. Khương Tiểu Bạch nói ra, ngươi là không có ý kiến, dù sao trả tiền người cũng không phải ngươi đúng không. Cái này, ngươi chờ một lát. Cô nương kia trầm mặt một hồi. Sau đó liền lui ra ngoài liền cung cấp trên xin chỉ thị. Lấy được trả lời chắc chắn là... Mua, thêm thu 10% phí phục vụ Thế là, Khương Tiểu Bạch rất không khách khí điểm cả bàn đồ ăn Ngươi không cần điểm nhiều như vậy, ta không ăn Vân Lam tựa hồ có chút nhìn không được, nhắc nhở một chút Khương Tiểu Bạch Ngươi không ăn a? cái kia vừa mới cái kia cuộn thập cầm đậu hú từ bỏ Khương Tiểu Bạch đối với cô nương kia nói ra Hợp lấy một bàn đồ ăn, nguyên lai like ngươi chỉ chuẩn bị cho Vân Lam ăn một cái đồ ăn a. lại cho ta đến một thùng đồ ăn cơm đem lầu một canh xương hầm đồ ăn trong tiệm cơm cái kia thùng đồ ăn cơm đều lấy tới lại đem nhà bọn hắn dò làm 10 cái tới trên mạng bình luận đã nói bọn hắn dò cùng đồ ăn cơm đều ăn thật ngon đồ ăn cơm muốn bao nhiêu tiền ngươi thương lượng với bọn họ tiền không là vấn đề Khương tiểu bạc nói ra cô nương kia nhìn một chút vân lam vẫn là phải nhìn xem kim chủ ý tứ Ngươi đi đi tiền không là vấn đề Vân Lam nhàn nhạt nói ra Đối với Khương Tiểu Bạc chạy tới ăn trực Nàng mặc dù cảm thấy hiếm thấy Nhưng cũng không muốn đi xó đo Bởi vì nàng cảm thấy cùng đối phương về sau sẽ không còn có gặp nhau Bữa cơm này trong này ăn cũng không hao phí bao nhiêu tiền Đây chính là khu bình dân trung tâm thương nghiệp Cô nương kia hiếm Vân Lam không có vấn đề Vậy dĩ nhiên cũng sẽ không nói cái gì Chạy đến bên cạnh một chút phòng ăn hạ đơn Làm cho đối phương trực tiếp đưa đến bọn hắn phòng trà tới Mặc dù phòng trà đối với dạng này khen cửa hàng tiêu phí có chút không quá quen Nhưng những phòng ăn này cũng rất quen thuộc Bọn hắn thường xuyên sẽ có người làm như vậy Có trực tiếp ngay tại thức ăn ngoài phần mềm trên dưới đơn Tại dùng chung trên mặt bàn ăn Lúc này Cô nương kia phát hiện, Khương Tiểu Bạch dưới thực đơn, giống như đều là mỗi cửa tiệm chiêu bài. Hắn cơ hồ toàn thương thành chiêu bài mỹ thực đều gọi một lần. Hẳn là nghiên cứu qua. Trong nội tâm nàng liền cho Khương Tiểu Bạch dán lên một cách nhãn hiệu ăn hàng sẽ ăn ăn hàng đánh giá điểm chín đến 10 cuối chương để ủng hộ côn ve tơ. Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày liver.